t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai phát triển lớn mạnh t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai phát triển lớn mạnh trung châu tình huống bên kia ngụy tầm cũng làm cho chư cắt xuyên lại thu thập rất nhiều tình báo minh n g u y ệ t tông lý minh n g u y ệ t rời đi về sau minh n g u y ệ t tông phát triển tốc độ liền ngưng lại nhưng là ỷ vào lý minh n g u y ệ t còn tại thời điểm đánh xuống không sai cơ sở hiện tại cũng coi là phát triển được cũng không tệ lắm v ề phần cái kia thiên hành các mấy chục năm này cũng đột nhiên tiêu thanh di tích trên cơ bản không có cái gì tin tức liên quan tới bọn họ tiên môn đại hội qua đi thiên hành các u y vọng liền đã không còn sót lại chút gì thiên hành lão tổ láo giả kia từ sự kiện kia qua đi liền cũng không có tin tức rất nhiều người c h u y ể n ngôn hoặc là lao già khả năng đã chết nhưng là ngụy tầm lại cũng không cảm thấy như vậy nhất là cùng lao già kia giao thủ qua lý minh mới biết lao già này sẽ không dễ dàng như vậy chết mất hiện tại sở di không ra nói không chừng là tại n g ẹ n cái gì lớn đi ra bất quá những này đều không phải là ngụy tầm hiện tại đáng giá lo lắng hiện tại chính mình chuyện trọng yếu nhất chính là hào hào ở tại hắc q u ê n sơn mạch ở trong nghỉ ngơi một bên tu luyện một bên luyện đan thậm chí còn phối hợp trong tòa tháp mạnh đang đến chế tắt một chút khôi lôi cùng đạo cụ đi ra thậm chí tại ngụy tầm phối hợp xuống mạnh đang còn chế tạo ra một loại hình tròn vũ khí quả cầu này dùng phương thức đặc thù đem ngụy tầm ngưng tụ ra địa lôi phủ chứa ở bên trong địa lôi phủ là ngũ lôi phủ sai lầm ngưng tụ phương thức chỉ có thể bị động phân tích nhưng là tăng thêm mạnh đang khôi lỗi kỹ thuật sau tương đương với có thể bảo tồn nguồn lực lượng này đi ra sử dụng thời điểm nhấn trên viên cầu một cái nút sau đó hướng phía địch nhân ném qua đi quả cầu này liền sẽ sau đó bạo tạc dùng cái này đến đối với địch nhân tạo thành phạm vi tổn thương trải qua ngụy tầm cùng mạnh đang mấy vòng khảo nghiệm qua sau phát hiện cái này sẽ bạo tạc đồ chơi bình thường tán đan yêu cái điều kiện ranh giới căn bản đỡ không nổi liền xem như cảnh giới kim đan gấu t r ú c ga bảo bị cự ly sa nổ một chút đều chịu một chút vết thương nhỏ cái này nếu như bị khoảng cách gần nổ chúng chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy sau đó ngụy tầm còn cho vật này lấy một cái dễ nghe danh tự l i ề u đạn đạn đồng thời ngụy tầm căn theo ý nghĩ của mình để mạnh đang làm ra không ít diễn sinh ra tới các loại binh khí đi ra thậm chí còn tạo một cái vừa đen vừa thô hỏng pháo đi ra sau đó ở bên trong chế tạo ra một cái cỡ lớn l i ề u đạn đạn, từ hỏng pháo nhét vào sau đó lại đang pháo dưới đáy để vào một viên đồng dạng lựu đạn, đạn khi lại pháo dưới đáy lựu đạn đạn bạo tạc đằng sau trải qua đo đạn nguy tâm phát hiện dạng này đại pháo trọn vẹn có thể bay ra ngoài hơn hai mươi dặm đồng thời thứ này còn không phải cực hạn chỉ cần dài hơn họng pháo cùng tăng lớn họng pháo dưới đáy phát xạ đạn pháo lực lượng thậm chí có thể cho cái này đạn pháo bay ra ngoài càng xa mà khi đạn pháo sau khi rơi xuống đất liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc chỗ thả ra uy lực không thua gì chân chính đạn pháo mà những đạn pháo này uy lực lớn nhỏ toàn bộ nhờ ngụy tầm ngưng tụ những này m à u v ẽ phù thời điểm chỗ q u á n chu linh khí bao nhiêu vì chữ hàng càng nhiều đạn pháo dạng này ngụy t â m mỗi ngày không có việc gì liền ngưng tụ rất nhiều dạng này m à u v ẽ phù đi ra toàn để mạnh đang chế tác vật này đi ra bởi vì chế tác những vật này cần đại lượng kim loại vật liệu ngụy t â m còn chuyên môn triệu tập rất nhiều yêu quái tại hát bên sơn mạch khắp nơi đảo móc quần mỏ tinh luyện kim loại kim loại đối với những này làm việc yêu quái ngụy t â m mặc dù sẽ không cho bọn hắn phát tiền lương nhưng lại sẽ cho bọn hắn phát chút bình thường phẩm chất linh căn linh thảo điều này cũng làm cho những yêu qu không chỉ có như vậy hắc huyên sơn mạch phát triển đến nước này đằng sau ngụy tầm còn để tam hoa triệu tập trong núi một chút đầy tu hóa hình yêu q u á i cùng nhân loại tại hắc huyên sơn mạch biên giới địa khu giao dịch dù n g trong núi những linh thảo này đến đổi các loại nhu yếu phẩm sinh hoạt ngụy t â m hồi đến đằng sau hắc huyên sơn mạch phát triển cũng biến thành càng nhanh chóng đứng lên mà ngụy t â m bên này đột phá đến cảnh giới hóa thần đằng sau ngụy t â m muốn thăng cấp đến cảnh giới hóa thần tầng hai thì cần muốn c h ọ n vẹn mười tỷ tu vi cái này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dựa vào tu luyện hoàn thành ngụy tầm mỗi ngày định phá thiên cũng chỉ có thể tu luyện tăng trưởng hơn năm mươi vạn tu vi tiếp tục như vậy thăng cấp đến cảnh giới tiếp theo cũng đầy đủ cần hơn năm mươi năm thời gian bất quá đây đối với ngụy tâm hiện tại tới nói cũng là không tính là quá lâu thời gian đột phá đến cảnh giới hóa thần sau lúc này đã có được hơn ba nghìn năm tuổi thọ thời gian năm mươi năm so sánh với bên dưới cũng không tính là gì dù sao hiện tại thời gian trải qua coi như thoải mái thời gian nhoáng một cái ngụy tâm ngay tại hắc hùng sơn lại qua hơn m ộ ư ơ i năm ăn nhàn sinh hoạt trở về cái này hơn m ộ ư ơ i năm thời gian ngụy tâm cũng thành công trợ giúp hùng nhị tứ nương hoàng lao thất còn có ngao phong những n à y tán đan cảnh giới đại yêu đột phá đến cảnh giới kim đan đồng thời hát bên sơn mạch còn lại mấy cái bên kia yêu sơn đại yêu cũng có mấy cái kẹt tại tán đan cảnh giới nhiều năm đ ạ t được ngụy tầm trợ giúp sau cũng rốt c ụ c đột phá cảnh giới kim đan bình cảnh ngụy tầm còn chuyên môn thống kê một chút lúc này ngụy tầm dưới trướng đã cũng có tám cái cảnh giới kim đan đại yêu trong đó h hùng h sơn liền có bốn cái kim đan đại yêu gấu trúc cá bảo hùng nhị tư nương hoàng lao thất sau đó còn lại bốn cái chính là các đại yêu sơn yêu vương trừ giao long h ầ ngao phong bên ngoài còn có cựu nhà sơn lợn rừng vương t ô n mao hổ đầu sơn hát hổ vương hát sơn cùng đánh băng sơn băng sơn như vương cư giác chứ những n à y kim đan đại yêu bên ngoài tán đan cảnh giới đại yêu cũng nhiều không ít giáo đầu cấp bậc yêu quái đều đã là thuần dương yêu quái điều khiển danh giới toàn bộ hát n u y ê n sơn mạch yêu quái thực lực tổng hợp đạt được cực lớn tăng cường hiện tại coi như để ngụy tầm độc thân đối mặt huyết vân lâu có những n à y kim đan đại yêu trợ giút ngụy tầm căn bản không cần sợ hãi bị vây công toàn bộ hát u y ê n sơn mạch yêu quái tính toán đâu ra đấy ngụy tầm giới trướng đã có hơn một vạn con yêu quái thực lực này phóng nhãn toàn bộ mười châu tri địa không có người nào lo ngụy tầm giống như quá khứ tại hát hùng sơn phía sau núi một chỗ vách đá ngồi xuống tu hành nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra tựa hồ cảm giác được cái gì ngay sau đó ngụy tầm đưa tay cổ tay khẽ đào đem bảo tháp lấy ra ngoài nguyễn huynh đệ bên ngoài có biến trong bảo tháp chuyển tới chư c á t xuyên thanh âm bên ngoài xảy ra chuyện gì ngụy tầm tò mò hỏi một câu tiên hành lao tổ t r ư ớ c đó vài ngày ở chính giữa châu có lộ ra hành tung chư c á t xuyên đạo mặc dù hắn xuất hiện qua sau cũng không có làm gì nhưng là đã khiến cho trung châu các đại tông môn chú ý cùng cảnh giác ngụy tầm méo nhó cầm của mình sau đó hỏi huyết vân lâu đ Huyết vân lâu vẫn lâu không là chương ó tin tức. c Cát x u y hồi bốn trăm sáu mươi ba đã có đường đến chỗ chết chương bốn trăm sáu mươi ba đã có đường đến chỗ chết tiểu lê bên kia tình huống như thế nào ngụy tầm nghe t xong nhẹ gật đầu trọng điểm chú ý một chút tây xuyên châu tình huống một khi có huyết vân lâu tin tức trước tiên cho ta biết minh bạch chư các xuyên trả lời đằng sau liền không có thanh âm ngụy t â m đi theo liền đem bảo tháp thu vào kết thúc một vòng tu luyện qua sau ngụy tầm liền từ vách đá đi trở về trên đường trải qua tiểu lục trước kia khai khẩn những cái kia ruộng đồng thời điểm trong đất đều là chút đinh các loại khôi lỗi trong đất lao động mấy cái tiểu yêu chỉ cần ở bên cạnh nhìn là xong cái này đinh các loại khôi lỗi mặc dù là đê đẳng nhất khôi lỗi nhưng là chỗ tốt lớn nhất chính là không biết mọi mệnh cơ hồ có thể một mực làm sống càng đi về phía trước một chỗ khe núi ở trong chuyển đến đinh đinh đương đương rèn s á t â m thanh bên trong tất cả đều là thân thể khỏe mạnh yêu quái ở bên trong rèn đúc các loại binh khí áo giáp hiện tại hát bên trong dây núi những yêu quái này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt trước kia những yêu quái này đều là từng cái dã nhân bộ dáng cái này hơn m ư ơ i năm phát triển đằng sau hiện tại trang bị không chỉ có tinh lương rất nhiều trải qua cùng người mậu dịch đại lượng d ẹ t quần áo bị giao dịch t i ề n đến đ á m yêu quái cũng đều càng có hơn nhân dạng ngay tại ngụy t â m trang bị đi tìm tứ nương cùng thập thiên tu luyện một chút đêm qua lĩnh nộ được công pháp mới thời điểm dưới núi đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn thậm chí đem mặt đất đều chấn động đến lay động toàn bộ hát hùng sơn cơ hồ đều có thể nghe được cái này tiếng nổ tình huống như thế nào ngụy t â m lập tức hơi nhúng mày sau đó nhảy lên một cái liền hướng phía dưới núi bay đi chờ đến chân núi ngụy tầm phát hiện một kẻ nhân loại vậy mà xuất hiện ở nơi này với mới tiếng vang chính là hắn làm ra động tĩnh theo ngụy tầm đến trên núi yêu quái khác cũng đều kịp phản ứng nhau nhau đổi tới dưới núi đến rất nhanh liền đem tên nhân loại này cho bao vây lại ngụy tầm phi trên không trung dùng tìm linh đồng xem xét phát hiện tu vi của người này cũng không thấp thậm chí là cảnh giới kim đan tầng hai thực lực ta từ đâu tới hôn đản đồ chơi vậy mà chạy đến t r e o chọc chúng ta hát hùng sơn lúc này hùng nhị cầm ngụy tầm cho hắn c h ă m đấu côn bay xuống núi đến hai mắt nhìn chằm chặm khách không ngợi mà đến này hiện tại hùng nhị khả coi là trừ ngụy tầm bên ngoài hát u y ê n d ã núi người đứng thứ hai cảnh giới kim đan s o hùng nhị trên thân càng thêm có yêu vương bá đạo khí chất người chính là yêu sơn này yêu vương đúng không nam nhân hai con mắt hiếp lại đánh giá một trận hùng nhị hùng nhị lúc này mới cảnh giới kim đan một tầng trên tu vi so trước mắt nam nhân này thấp không ít ta chính là yêu vương người tên nhân loại này không biết tốt xấu dám xông vào nhập bọn ta hắc bên dây núi còn dám tới ta hắc hùng sơn n h á o sự hùng nhị dùng chăm đấu côn chỉ vào nam nhân nói xem ra ngươi là c h ẳ n g sống c ố ý đến tìm cái chết đúng không ta n ế u dám đến nam nhân không chút nào không sợ tự nhiên có vạn toàn chuẩn bị nam nhân cổ tay rung lên một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn mặc dù bị mấy trăm chiếc yêu quái đoàn đoàn bao vây khuôn mặt nam nhân bên trên lại treo tự tin thần sắc vậy ngươi liền nói một chút ngươi không tại nhân loại địa bàn trung thực ở lại đến bọn ta yêu quái đỉnh núi làm gì hùng nhị nghiêm nghị chất vấn chính các ngươi làm cái gì chẳng lẽ mình không biết sao nam nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua hùng nhị trước đó vài ngày tông môn ta mấy vị sư đệ tới này trên núi thu thập dược liệu gặp các ngươi hắc q u e n dãy núi yêu quái trong đó ta có một vị sư đệ bị các ngươi yêu quái bắt được hôm nay ta tới đây chính là tìm các ngươi l o i người nếu là sư đệ ta còn sống hết thầy đều tốt nói nếu là ta người sư đệ này mất mạng lời nói Các người ơ Sơn i lại toàn theo một xong muốn cùng trốn cùng. Hùng nhị nghe bộ yêu đều lúc c Ha ha ha ha. ư lên ha ha, ngươi là Liền lại quên ngươi đến bọn ta quên núi đòi người. Không nói trước bọn ta đến cùng bắt không ngươi như bắt lại có thể thế nào. Ngươi ha ha, thá hát thể thế ta ta gì, gì trước sư cái đòi kia cái có có dám bắt bắt bắt dãy xem đệ. vừa mới không phải cũng đã nói là các n g ư ơ i xâm nhập hắc huyên dãy núi đến hái thuốc sau đó mới bạo phát xung đột xét đến cùng đây đều là các n g ư ơ i trước tìm sự tình bọn ta cái này hắc huyên dãy núi nhân loại cấm đi ngụy tâm nhìn thấy hùng nhị biểu hiện này ngược lại là tương đối hài lòng hiện tại chó đần này gấu làm nhiều năm như vậy yêu v ư ơ n g đầu góc ngược lại là dùng tốt không ít n g ư ơ i yêu quái này đã có đường đến chỗ chết nam nhân nói ngươi biết ta là ai sao ngươi vị nào hùng nhị chụp chụp t ứ t mũi ta thế nhưng là thủy vân châu thanh vân châu vạn nằm qua mạnh nhất thiên tài đường sam nam nhân nghển đầu nói giống như ngươi yêu quái chết trong tay ta đã không xuống mười cái ngươi nếu là trung thực đem sư đệ ta giao ra ta tha cho ngươi khỏi chết không biết là ngươi sư đệ là ai chúng ta gần nhất cũng không có có thấy nhân loại tiến đến hùng nhị đem vừa mới móc ra cất mũi gậy tại trên mặt đất sau đó nói ngươi nếu là còn chưa cút bởi tối hôm nay chúng ta cần phải mở thịt người hiến đã các ngươi không nói vậy cũng đừng trách ta đậu thủ đường sam cười lạnh một tiếng qua đi toàn thân liền bắt đầu v t khí từng luồng từng luồng mê ngông h linh khí hướng phía bốn phương tám hướng giống như là gió lốc một dạng người ra bao quanh đường sam tiểu yêu bị đều bị gió thổi đến có chút mắt mở không ra cảm nhận được đường sam còn lại toát ra tới thực lực hùng nhị lập tức đánh nhau tinh thần đến nếu là thật sự đánh nhau hùng nhị cũng không cho là mình nhất định có thể thắng nhưng là cái này dù sao cũng là địa bàn của mình coi như mình đánh không lại quần ẩu cũng nhất định có thể thủ thắng đồng thời đại ca của mình nhưng lại tại trên núi lợi đâu Mặc kệ n h khó khăn i ề u g i i ả q u y ế tại đ t hùng ủ h nhị đều cùng đường sam một người một yêu bốn mắt nhìn nhau lập tức liền muốn động thủ một tay trên đỉnh núi đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến theo tiếng vang còn kèm theo tiếng xe gió ngay được thanh âm đường sam lập tức kịp phản ứng một kiếm hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bổ tới cơ hội là đồng thời đường sam nhất kiếm liền đem một viên tròn vo đạn pháo từ giữa đó một chút cắt ra chút tài mọn lại muốn đánh lén đường sam vừa định muốn cười liền lập tức phát hiện là lạ cái này bị chính mình cắt ra viên cầu bên trong có vẻ giống như có cái phụ c h ú viên cầu bị một kiếm cắt ra đằng sau lập tức liền phát động đạo đan này t h à n h phủ khởi động không đợi đường sam kịp phản ứng d ấ u ở đạn pháo bên trong đạo này ngụy tầm nghiên chế địa lôi phủ trực tiếp nổ tung lên trong nháy mắt vô số đạo dòng điện bạo tán mà mở đường sam né tránh không kịp bị đạo tạc này trực tiếp đập bay ra ngoài tốt một khoảng cách chờ ở không trung ổn định thân hình sau lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà đã bị tạc đến vết thương chẳng trịt r ư ớ c người quần áo đều trở nên rách n ư ớ đây là vật gì trên g xam phía hướng đỉnh núi tiêu du chân nhân chính khoanh chân ngồi tại trên một chỗ bậy đá nhắm mắt dưỡng thần mặc dù tiêu du chân nhân cũng chưa hề đụng tới nhưng là chung quanh phi trùng tàu thú vậy mà không một dám lên trước tới gần không biết nhắm mắt trầm tư bao lâu tiêu du chân nhân lúc này mới mở mắt sau đó đem ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa dây núi ngay vào lúc này một thanh âm từ tiêu du chân nhân phía sau chuyển đến sư phụ ta tìm tới ngày đó hành l a o tổ hạ lạc diệp đỉnh t i ê n từ phía sau đi tới nghe được thanh âm tiêu du chân nhân hỏi ở nơi nào trước đó vài ngày ta tại đoạn tràng sơn phát hiện thiên hành lão tổ khí tức lưu lại diệp đỉnh t i ê n đạo bởi vì sợ sệt đánh cỏ độc rắn cho nên ta cũng không tiến vào đoạn tràng sơn quá sâu chỉ sợ ngày đó hành l á o tổ liền trốn ở đoạn tràng sơn ở trong tiêu du chân nhân nghe xong khẽ gật đầu sau đó nói đi vậy ta đi qua nhìn một chút nói xong lời này đằng sau tiêu diêu chân nhân từ dưới đất chậm dài đứng dậy sau đó vô vô chính mình áo bảo sau đó lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn lên trời lỗ hổng bên trong thế nhưng là khi tiêu du chân nhân rời đi về sau nguyên bản diệp đỉnh thiên lại lộ ra đến một vòng cười quái dị sau đó trên thân phát ra nhàn nhạt h u y ế t quang sau vậy mà biến thành một người khác bộ dáng người này lật tay xuất ra một khối tảng đá màu đỏ sau đó đối với tảng đá giàn đạo lâu chủ Ta thành công đem cái kia tiêu công cái đem kia Diện u t n bạch lãng ạ t đ xuyên thấu qua tảng đá trả lời vậy ngươi tranh thủ thời gian trở về đoạn tràng sơn ta đã bố trí xuống thiên là địa võng chỉ cần lao giả kia dám đi vào lúc này ở huế vân không gian ở trong diệp bạch lãng ngồi tại lơ lửng giữa không trung ghế đá ánh mắt trầm thấp tại trước người hắn chân chính diệp đỉnh thiên lúc này bị trói vô trên thân tràn đầy vết thương xem ra mới đã trải qua một trận ác chiến diệp bạch lãng cái tên vương bắt đảng ngươi diệp đỉnh thiên lúc này mặc dù phi thường suy yếu nhưng nghe đến vừa mới diệp bạch lãng cùng phía ngoài đối thoại sau đã không lo được toàn thân đều thương thế kéo cuống họng liền mắng lên ngươi sao có thể như vậy ác đ ộ ca sư phụ thật vất vả đột phá đến địa tiên cảnh giới ngươi thế mà còn muốn đối với sư phụ hạ tử thủ đối mặt diệp đỉnh thiên l ụ c mạ n diệp bạch lang trên mặt lại không có chút rung động nào đại sư minh ngươi tính tình này đã nhiều năm như vậy hay là lớn như vậy à diệp bạch lãng mà không thay đổi nhìn xem diệp đình thiên tựa hồ căn bản không thèm để ý ta đều nói cho ngươi biết sư phụ là ăn thiên kiếp đan dẫn tới thiên kiếp diệp đình thiên đạo căn bản không cần đi ăn nhỏ lê trái tim ngươi vì cái gì giống như này chấp mê bất ngộ đâu thiên kiếp đan diệp bạch lãng cười lạnh một tiếng sau đó nói vật tia ta kỳ thật rất sớm trước đó liền nghe nói qua. nhưng là ngươi có biết hay không đồ chơi kia ăn hết sau、so、dẫn tới thiên kiếp lại so với bình thường thiên kiếp hung ác mấy lần nếu không phải cái kia hắc bên dãy núi yêu quái đi ra giúp sư phụ lao g i ả kia ngăn cản cuối cùng một đạo thiên lôi sư phụ sớm đã bị cái kia đạo xét đánh thành thịt nát nói đến đây d i ệ p bạch lãng lắc đầu nói nuốt vào thiên kiếp đan đến độ kiếp bách tử nhất sinh càng không cần nói thiên kiếp này đan phối phương đã sớm thất truyền căn bản không có người biết nên như thế nào luyện chế ra đến cái kia hắc bên dãy núi con chuột kia tinh bị thiên lôi đánh chết đằng sau tất cả manh mối cũng không có con đường của ta hay là chỉ còn như vậy một đầu mà thôi m giống như là muốn đối với ta đổi tận giết tuyệt một dạng dọa đến ta bên ngoài cũng không dám đi không diệt trừ lão già này ta cùng ngồi tù có cái gì khác nhau diệp đình thiên nghe xong lập tức liền nếu lại mắng tuy nhiên lại bị diệp bạch lãng khẽ vươn tay liền cách không nắm diệp đình thiên hết hầu một chút liền để diệp đình thiên không phát ra được một chút thanh em đại sư huynh a đại sư huynh diệp bạch lãng cởi lạnh nói nếu không phải xem ở nhiều năm sư huynh đệ về mặt tình cảm người nơi nào còn có mắng ta cơ hội sớm đã bị ta b ă n cho cho ăn lời này vừa ra diệp bạch lãng s a lưng huyết vụ ở trong từ từ chạy ra một cái hình thể to lớn hát Trong người người các người miệng thậm đều nói ăn luôn nàng đi trái tim không dùng ta lại muốn cùng các n g ư ơ i chứng minh con đường này ta không có đi sai diệp bạch lãng sau khi nói xong vung tay lên liền đem diệp đỉnh thiên mức ra ngoài cuối cùng bị chứa vào một cái lồng sắt ở trong đóng lại ngay lúc này diệp bạch lãng trên một tay khác cầm tảng đá màu đỏ lại phát ra ánh sáng dịu dịu ngay sau đó từ trong đó chuyển tới thanh âm lâu chủ tiêu du tiên người đến đoạn tràng sơn nghe được thanh âm này sau diệp bạch lãng lúc này mới từ trên ghế đứng dậy cũng ở trước mắt mở ra một đạo màu đỏ tươi cửa lớn x ư đệ đừng có lại chấp mê bất ngộ diệp đ ì n h thiên nhìn xem diệp bạch lãng muốn đi ra ngoài chỉ có thể l i ề u mạng hô to yên tâm đi sưu minh diệp bạch lãng nói rất nhanh sẽ để cho ngươi cùng sư phụ đoàn tụ sau khi nói xong diệp bạch lãng liền bước vào trong vết nước các loại xuất hiện lần nữa cũng đã đi tới trung châu đông bắc phương hướng những cái kia theo diệp bạch lãng xuất hiện rất nhanh bên cạnh hắn liền vây tụ mười cái cảnh giới kim đan tu sĩ mười cái tu sĩ kim đan n h a o n h a u đối với diệp bạch lãng ôm quyền hành lễ thiên hành lão tổ bên kia chuẩn bị đến thế nào diệp bạch lãng vừa xuất hiện liền mở miệng hỏi thăm lúc này lập tức liền có người trả lời hồi bẩm lâu chủ thiên hành lão tổ nói cho chúng ta biết hết t h ể đều chuẩn bị xong chỉ cần chờ tiêu du tiên người tiến vào bẫy dập chúng ta liền có thể đập thủ diệp bạch lãng nhẹ gật đầu sau đó lật tay một cầm đem liệt dương hắc nguyệt đao lấy ra ngoài vậy liền đều chờ đợi đi chỉ cần nghe thiên hành lão tổ phát ra tín hiệu đến, các hôm nay phải tất yếu đem láo giả này cho thu thập sạch sẽ không phải vậy về sau chúng ta lại được bị chạy trở về quanh năm không thể ngửa mặt nhìn trời cùng lúc đó tại đoạn tràng sơn đỉnh núi trên đất trống một cái tóc trắng xóa áo đen lao đầu đang ngồi ở trên băng ghế đá nhìn chằm chằm trước mắt không bàn cờ ngầm người lúc này tiêu du chân nhân đột nhiên xuất hiện ở lão đầu đối diện cũng trực tiếp ngồi ở bàn cờ một bên khác thân đồ chính đạo đã lâu không gặp à lao đầu tóc bạc đối với tiêu du chân nhân vi m ỉ m cười nói thế nhưng là tiêu du chân nhân nhưng không có cái gì tốt sắc mặt nhậm thiên hành người rốt c u c xuất hiện đây không phải là người làm cho gấp ta chương bốn trăm sáu mươi lăm có chỗ nghe thấy chương bốn trăm sáu mươi lăm có chỗ nghe thấy ngươi khi đó tại tiên môn trên đại hội sát hại quá nhiều người tính mệnh tiêu du chân nhân ánh mắt nhìn chằm chằm thiên hành lao tổ nói lại cùng huyết vân lâu cấu kết với nhau khiến cho bọn hắn giết hại không ít tô môn những tội trạng này đã đủ ta đối với ngươi xuất thủ thiên hành lao tổ nghe đến mấy cái này lại cười lắc đầu nói thân đồ chính đạo ngươi cho rằng ngươi là ai à? ngươi là cái này mời châu chi đ ị a bên trên chính nghĩa sứ giả sao dựa vào cái gì ngươi có thể đối với người khác chỉ trỏ thiên hành lao tổ nói xong cười lạnh một tiếng sau đó mới tiếp tục nói ngươi nói ta cùng huyết vân lâu cấu kết xem như tội nhưng ngươi có phải hay không quên huyết vân kia lâu lâu chủ thế nhưng là đệ tử đắc ý của ngươi xét đến cùng ngươi mới là tội n h â n kia tiêu du chân nhân đối mặt thiên hành lao tổ những lời này cũng không có phản bác mà là cầm lấy một viên hắc kỳ đặt ở trên bàn cờ ta tự nhiên có tội bất quá ta chuộc tội phương thức cần phải đem những tội trạng này xóa đi còn cho mười châu chi đ ị a một cái mới tinh diện mục chờ ta tự tay đem huyết vân kia lâu phá hủy gộp kết ta cái kia bất tài đệ từ sau ta liền sẽ đem chính mình cầm tù tại tiêu du lịch n g ọ núi n v i n h thế không ra những lời này ai không biết nói thiên hành lao tổ nói tại tiên môn đại hội trước đó mười châu chi đ ị a bên trên nhất biết nói những này chính nghĩa lẫm nhiên nói người chính là ta đảm nhiệm thiên hành nói đến đây thiên hành lao tổ cũng trên bản cờ rơi xuống một viên bạch kỳ ta và ngươi không giống với tiêu du chân nhân lần nữa rơi xuống hắc tử nói ta thân đồ chính đạo cả đời này chứ nuôi dưỡng một cái ma đầu bên ngoài lại không nửa điểm việc xấu mà ngươi việc xấu l ẫ lộ toàn bộ nhờ ngụy trang mà thôi thiên hành lao tổ các loại tiêu du chân nhân lạc từ sau lần nữa đi theo rơi xuống quân cờ ta đích xác ngụy trang rất nhiều năm thiên hành lao tổ nói đến mức có lúc ta đều quên ta là hạ người gì nếu không phải ta thọ nguyên sắp hết ta cũng sẽ không tùy tiện xé mở ngụy trang nhiều năm như vậy mặt nạ làm cái được người kính ngưỡng đức cao vọng trọng lao tiền bối cũng đổ là v ẫ n được tiêu du chân nhân tiếp tục rơi xuống hát tử đem thiên hành lao tổ một hơi ngăn chặn nhưng là cuối cùng ngươi thất bại xem như thất bại một nửa đi thiên hành lao tổ tiếp tục rơi xuống mạch tử nếu không phải kia cái gì minh nguyện tông tiểu t ử kia ta bây giờ nói không chừng đã thành tiên lý minh nguyện tiêu du chân nhân nói ta biết hắn lúc trước hắn từ quảng lĩnh châu lên phía bắc thời điểm ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần hắn cũng là nghịch thiên giả thiên hành lão tổ cười lạnh một tiếng liền cùng ngươi yêu q u á i kia đ ồ đệ một dạng c h ắ c không được rõ ràng chỉ có cảnh giới kim đan lại có thể buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng chỉ tiếc lúc đó ta không tại tiêu du chân nhân nói không phải vậy lúc đó nhất định chạy không được thiên hành lão tổ nhìn xem trên địa bàn lúc này thế cục khoe miệng có chút dơ lên ngươi cho rằng lúc đó ngươi bị huyết vân lâu dẫn đi là trùng hợp sao Ta biết người khó đã ố i già đáng chết liền phải chết dùng thủ đoạn như thế đến cho chính mình diên thọ ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao nghe nói như thế thiên hành lão tổ hừ lạnh nói ta xác thực giết vài trăm người nhưng là cũng không phải là đều là ta tự mình động thủ bọn hắn phần lớn đều là tự giết lẫn nhau mà thôi ngược lại là ngươi thân đồ chính đạo ngươi xác thực không có động thủ giết người nhưng là ngươi có thể đi vào địa tiên cảnh giới không phải cũng là có người dựng vào tính mệnh mới hoàn thành sao nếu không phải con chuột kia tinh giúp ngươi ngăn lại cuối cùng một đạo thiên lôi ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được sao tiêu d u chân nhân tiếp tục là tử cảm xúc cũng không nhận được quá sóng lớn lan chính là bởi vì như vậy cho nên ta sống liền muốn phát huy nhiệt lượng thừa mới được được chưa thiên hành lão tổ nhẹ gật đầu một lần nữa tại bản cờ một cái góc vị trí rơi xuống mạch tử sau đó mới nói n g ư ơ i thân đ ổ chính đạo không tầm thường n g ư ơ i thanh cao không biết ngươi có nghe nói hay không hơn vạn năm trước một cái cố sự ngươi nói tiêu du chân nhân trên bàn cờ tiếp tục lạc t ử cờ thánh trừ minh nghe nói qua sao thiên hành lão tổ hỏi đương nhiên tiêu du chân nhân gật đầu ta còn cùng những tiền bối này trời cờ qua đâu thiên hành lão tổ hơi nhúng mày thân đ ổ chính đạo ngươi có phải hay không điên rồi cờ thánh trừ minh thế nhưng là vạn năm trước người ngươi tại sao cùng hắn đánh cờ tiêu du chân nhân nhìn thoáng qua thiên hành lão tổ sau đó nói vậy ngươi liền m ã nên ta vừa mới không nói lúc trước thiên môn còn chưa quan trước đó thiên hành lão tổ nói cờ thánh trừ minh lấy cảnh giới hóa thần một mình đơn đấu một vị thiên giới xuống tiên h tiên cùng sử dụng thiên địa tù thần trận đem nó đánh g i ế t có chỗ nghe thấy tiêu du chân nhân gật đầu ta vài thập niên trước từng chiếm được hai cái một cái bảo vật thiên hành lão tổ nói một cái là cờ thánh trừ minh một bản kỳ phổ một cái là những cái kia bị trừ minh giết chết vị kia tiên nhân xương gãy ta khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm rốt cuộc phía trước mấy ngày này đem thiên địa này tù thần trận h i ể u thấu đáo có đúng không tiêu du chân nhân nhìn vẻ mặt tự tin tiên hành lão tổ sau đó hỏi cho nên ngươi muốn dùng trận pháp này đối phó ta thân đồ chính đạo ngươi phản ứng t r o n ch thiên hành lão tổ cầm một quân cờ nói thả ra chử minh dùng trận pháp này giết được thiên tiên ta đảm nhiệm thiên hành tự nhiên cũng có thể dùng trận pháp này giết được ngươi cái này địa tiên ta có thiên tiên x ứ n g gãy lần nữa đến ngươi cái này địa tiên linh quốc lần này ta nhất định có thể hiểu thấu đáo thành tiên tri pháp tiêu du chân nhân nghe xong đem vừa mới cầm lấy quân cờ thả lại đến cờ t r u n g bên trong quả nhiên ngươi lão già điên này chỉ cần còn sống liền sẽ không yên tĩnh thiên hành lão tổ cũng đem quân cờ thả lại đến cờ chung bên trong sau đó nói thân đồ chính đạo kỳ thật từ ngươi bước vào đoạn tràng sơn phạm vi một khắc này bắt đầu ngươi liền nhất định đã chết tại ngươi trước khi đến tiêu a cũng đã đem t h n đ ị du chân nhân xuống. i nói ngươi không hổ là học tập trận pháp thiên tài vậy mà có thể cho ta gặp được cái này thất truyền bạn năm đại trận ngươi có thể chết ở trận pháp này phía dưới cũng không tính ngươi đã chết b ắ n luồng thiên hành lao tổ nói bất quá ngươi yên tâm chờ ngươi sau khi chết xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng ta có thể giúp ngươi giết cái kia lá sáng bạc xét đến cùng yêu quái kia bất quá là ta nuôi một con chó mà thôi cho nên ngươi hoàn toàn an tâm lên đường tiêu du chân nhân nghe xong không chút nào không hoảng hốt lúc này mới một lần nữa cầm lấy một con cờ nói nói ra ngươi khả năng không tin kỳ thật ta thật cùng cờ dưới thánh qua cờ chương 466, cái này không thể trách ta chương 466, cái này không thể trách ta đã ngươi nghĩ như vậy muốn cùng cờ dưới thánh cờ như vậy ta liền thành bằng ngươi thiên hành lão tổ hai ngón đem một viên bạch kỳ kẹp lên sau đó nói không bằng liền để ta đưa ngươi xuống dưới tìm hắn đi tiêu du chân nhân ánh mắt hướng thiên hành lão tổ đầu ngón tay nhìn lại sau đó nói ngươi cần phải hiểu rõ một khi đậu thủ nhất định phải chết một cái thiên hành lao tổ trong ánh mắt lập tức sát ý vọt lên người phải chết nhất định là ngươi vừa dứt lời thiên hành lao tổ liền ngón tay giữa nhọn bạch tử một chút đối với tiêu du chân nhân gậy tới bạch tử ly tay trong nháy mắt liền nổ bắn ra mà ra trực trực liền hướng phía tiêu du chân nhân cái chán mà đến đối mặt công kích này tiêu du chân nhân lại động đều không có động chỉ là ánh mắt hướng phía trước dùng sức xem xét liền đem bay tới quân cờ màu trắng trực tiếp ổn định ở giữa không trung cũng lập tức trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn động đến vỡ nát thấy vậy tình huống thiên hành lao tổ cũng không nhiều lời nói nhảm đi theo chính là một trưởng hướng phía tiêu du chân nhân đánh tới Tiêu du c hai â nhân n ngênh đón một trưởng cùng tiên hành lập l tức một người đối trưởng trong n g a y mắt một tiếng vang thật lớn từ đoạn tràng sơn đỉnh núi tan ra b ố n phía cùng bạo linh khí gió lốc lấy hai người làm trung tâm cấp tốc tứ tán ra thậm chí sẽ đoạn ruột núi phạm vi bên trong đại thụ đều bị n ổ t ậ n gốc giống như là đột nhiên la đặc biệt lớn cấp báo một dạng mà tại đoạn tràng sơn bên ngoài chờ đợi thật lâu diệp bạch lãng nghe được cái này tiếng nổ sau lập tức tinh thần tỉnh táo xem ra rốt cục đánh nhau diệp bạch lãng miết mượn lên sau đó đối với sau lưng một đám dưới trướng nói toàn bộ giải tán sẽ đoạn ruột sườn núi vây quanh đừng cho bất luận kẻ nào từ bên ngoài phá hư tù thần đại trận nghe được diệp bạch lãng lời nói phía sau hắn mười cái tu sĩ kim đan cùng nhau ôm quyền đáp ứng sau đó liền tan ra bốn phía đem toàn bộ đoạn tràng sơn cho bao vây lại mà diệp bạch lãng thị cầm liệt dương hắc nguyệt đao hướng thẳng đến đoạn tràng sơn phương hướng bay đi đoạn tràng sơn bên trong hai cái lao già đã từ mặt đất đánh nhau đến hai không trung hai người ngươi một trưởng ta một trưởng đối hoành trong lúc nhất thời vậy mà đánh cho thế lực ngang nhau thân đồ chính đạo hôm nay ngươi hẳn phải chết thiên hành lao tổ lần nữa một trưởng cùng tiêu du chân nhân đánh vào cùng một chỗ sau lập tức tiếp lấy đối h n h uy lực về sau bay ngược mà ra. c tại h â n hình là u sau i về đ ồ n trong t nháy bàn mắt phương viên mấy chục dặm đoạn tràng sơn phạm vi lập tức bị một nửa trong suốt đại trận bao phủ đồng thời tại đại trận biên giới vị trí còn có từng viên giống như là núi nhỏ một dạng to lớn hai màu trắng đen quân cờ lơ lửng nhậm thiên hành bằng ngươi bây giờ là zta không được thiêu du chân nhân lập tức đuổi theo một trưởng đông nhiên đánh ra thiên hành lao tổ lập tức một trưởng lại đánh đi lên Lần n lại, lại các loại thiên hành lão tổ kịp phản ứng lập tức quay người đem hai tay gác ở trước người động tác mới vừa vặn làm xong quả nhiên tiêu du chân nhân liền xuất hiện ở phía sau hắn cũng một trưởng vỗ tại thiên hành lão tổ trên hai tay thiên hành lão tổ mặc dù đã dùng sức phòng ngự nhưng là dùng ra toàn lực đằng sau tiêu du chân nhân một trường này uy lực thực sự quá lớn trực tiếp lần nữa đem thiên hành lão tổ đánh bay các loại thiên hành lão tổ một lần nữa trên không trung ổn định thân hình sau n h ị n không được một ngụm máu tơi kem chút không có phun ra hoàn toàn chính xác ta một người khẳng định đánh không lại ngươi cái này địa tiên thiên hành lão tổ nói nhưng là ai nói hôm nay tới đối phó ngươi chỉ có ta một cái thiên hành lao tổ lời này vừa mới nói xong bay ở không trung tiêu du chân nhân liền lập tức phát giác được không thích hợp sau đó đột nhiên quay người hướng sau lưng vung lên đại thủ vậy mà vừa vặn bắt lấy diệp bạch lãng đánh lén chém vào tới một đao sư phụ phản ứng rất nhanh à. diệp bạch lãng một chiêu đánh lén không có đắc thủ sau lập tức rút về liệt dương hắc nguyệt đao lần nữa đối với tiêu du chân nhân chém vào mà đến diệp bạch lãng t h ê công rất mạnh một đao đi theo một đao tốc độ cực nhanh tiêu du chân nhân cổ tay rung lên xuất ra một thanh trường đao màu đen đem diệp bạch lãng công kích ngăn trở lao thập đao pháp của ngươi b ư ớ lui tiêu du chân nhân đao pháp đồng dạng cần phải tinh xảo bất luận diệp bạch lãng như thế nào công kích đều sẽ bị tiêu du chân nhân hóa giải sư phụ ngươi thật đúng là càng già càng dẻo dai a diệp bạch lãng giết đỏ cả mắt đối mặt đã địa tiên cảnh giới tiêu du chân nhân hắn chỉ có thể vừa lên đến liền dùng toàn lực mới được không phải vậy căn bản không có khả năng c ó phần thắng sơ hở quá lớn tiêu du chân nhân đột nhiên một đao quét ngang mà ra đem diệp bạch lãng trực tiếp đánh bay ra ngoài rời đi sư môn nhiều năm như vậy đao pháp không tiến ngược lại t h ụ lùi không biết ngươi những năm này đều tại nghiên cứu thứ gì mặc dù ngươi đạt được một thanh thần binh lợ cho dù tốt vũ khí cũng không phát huy ra được tất cả lực lượng đối mặt tiêu du chân nhân dạy bảo diệ p bạch lãng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đủ ta thế nào không cần ngươi quan tâm ta mặc kệ tiêu du chân nhân nói ta nếu là mặc kệ ngươi lúc trước ngươi đã sớm chết diệ p bạch lãng hai mắt đỏ bừng nhìn xem tiêu du chân nhân sau đó nói thì tính sao ta tại sư môn thời gian mấy chục năm sớm đã đem ân tỉnh còn làm tỉnh ngươi ngăn cản ta con đường thành tiên vậy ta nhất định phải đưa người diệt trừ sư phụ cái này không thể trách ta đây là ngươi b ư ớ ta diệ bạch lãng nói xong lời này đằng sau trên thân đột nhiên giấy lên từng đợt màu đỏ như máu khí tức đi ra trong nháy mắt liền thực lực đại tăng lao thập thế gian này cũng không phải là chỉ có thành tiên đầu này có thể đi tiêu du chân nhân cũng không có thừa cơ đi lên b ổ đao mà là khuyên ngươi không cần cho mình thiết hạ hạn chế im miệng đi l ã o giả diệp bạch lãng đột nhiên buồn miệng mắng bớt ở chỗ này nói những n à y đường hoàng nói nhảm cả người của ta chỉ có một con đường chết là thời điểm để cái k i a ngươi xem một chút ngươi đồ như ta thời gian mấy chục năm này lĩnh mộ được mới bạn sự đi huyết ma thân thể diệp bạch lãng đột nhiên điên cuồng cười ha, ha toàn thân đều làn ra đều trở nên màu đỏ tươi đứng lên nguyên bản mái đầu bạc trắng đều trở nên đỏ bừng như máu một chút nhìn qua diệp bạch lãng liền giống như từ trong huyết t r ỉ vừa mới leo ra một dạng t r o n g thấy diệp bạch lãng biến thành cái dạng này đằng sau tiêu du chân nhân chân mày hơi nhíu lại lao thập xem ra ngươi đây là sự thực không quay đầu lại được tiêu du chân nhân thở dài một hơi sau đó nói ngươi là sư phụ giáo ta g ụ c đi ra cũng làm cho sư phụ ta đưa ngươi rời đi đi tiêu du chân nhân nói xong lời này đằng sau đột nhiên một đ a o đối với diệp bạch lãng bổ tới một đau này quá nhanh đến mức diệp bạch lãng đều không có kịp phản ứng chỉ một cái bị một đau chém đất đầu trong nháy mắt liền đầu thân phân ra. bốn trăm sáu mươi bảy ta chỗ này cũng có vệ i t binh bốn trăm sáu mươi bảy ta chỗ này cũng có vệ i t binh bất quá chặt đầu đằng sau diệp bạch lãng đầu cùng thân thể ở giữa vẫn có một cỗ huyết khí tương liên đồng thời tại cỗ huyết khí này tác dụng dưới gãy mất đầu chỉ một cái lại bị lôi trở lại cổ chỗ đức cũng trong nháy mắt khép lại ở cùng nhau sư phụ đao của ngươi thật là nhanh diệp bạch lãng cổ tay rung lên trong tay liệt dương hắc nguyệt đao trong nháy mắt kim quang đại hiện sau đó diệp bạch lãng chủ động hướng phía tiêu du chân nhân dứt tới biến thân hoàn tất đằng sau diệp bạch lãng đao nhanh hơn rất nhiều đang toàn lực như phát điên công kích đến vậy mà đem tiêu du chân nhân áp chế xuống. ngay tại diệp bạch lãng đem tiêu du chân nhân kiềm chế lại thời điểm trôi nổi tại đoạn tràng sơn trên không thiên hành lão tổ bên người tung bay vô số hai màu trắng đen quân cờ mỗi một con cờ đều bị thiên hành lão tổ vừa mới rót vào linh khí của mình có diệp bạch lãng kiềm chế cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian đến chuẩn bị thân đồ chính đạo lần này ta nhất định t h ắ n g n g ươi thiên hành lão tổ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp bạch lãng cùng tiêu du chân nhân chiến đấu giữa không chúng sau đó nâng lên cánh tay đối với phía trước một chút sau đó lơ lửng ở trên trời hành lão tổ phía sau những con cờ đen trắng này liền lập tức giống như là từng cái đạn một dạng hướng phía phía trước phát giác được động tĩnh diệp bạch lãng đột nhiên lách mình tránh ra vị trí một giây sau những q u â n cờ đen trắng kia liền đối với tiêu du chân nhân vị trí hoành đến tiêu du chân nhân phản ứng rất nhanh lập tức một cái nghiêng người liền đem công kích né tránh bất quá những n à y hai màu trắng đen quân cờ lại giống như là như mọc ra mắt đ u ổ i theo tiêu du chân nhân liền tới tiêu du chân nhân muốn lại tránh thế nhưng là diệp bạch lãng lại ngăn ở tiêu du chân nhân tránh né trên con đường phải đi qua dầm dầm dầm đại lượng hai màu trắng đen quân cờ đánh vào tiêu du chân nhân trên thân trong nháy mắt nổ ra quần quần khói đùi đ e m tiêu du chân nhân bao phủ diệ bạch lãng thấy thế cũng không lưu thủ. cầm liệt dương hắc nguyệt đao liền đối với khói b ụ i ở trong trong nháy mắt chém ra mấy chục đạo đao mang phá không mà đi khi đao mang đem khói b ụ i phá tản ra sau khói b ụ i ở trong tiêu du chân nhân chỉ là rách dưới áo bảo đầu tóc dối b ờ i một chút bên ngoài cũng không nhận được rõ ràng tương h thế vừa mới diệp bạch l ã n g tất cả đao mang cũng đều bị tiêu du chân nhân toàn bộ ngăn trở thấy vậy tình huống diệp bạch l ã n g khẩn trương nuốt nước miếng một cái sau đó đối với sau lưng tiên h hành lao tổ nói lao giả đừng ở phía sau lưng này hai chúng ta nhất định phải cùng một chỗ đối phó hắn mới được thiên hành lao tổ hướng phía phía trước bay tới trong miệm giàn đạo l mà tiêu du chân nhân nhìn xem hai người này một trái một phải chuẩn bị giáp công chính mình đột nhiên đem trong tay đao tiện tay ném một cái sau đó tay cổ tay khẽ đảo lấy ra một thanh trường kiếm màu tím đi ra tới đi hôm nay qua đi cái này mười châu chi địa là biến thành phế tích hay là bình yên vô sự liền nhìn một trận thắng bại đoạn tràng sơn bên ngoài huyết vân lâu mười cái tu sĩ kim đan đều cách trận pháp nhìn xem bên trong chiến đấu hai cái cảnh giới hóa thần vây công một địa tiên cảnh giới song phương đánh cho t ố i t â m không mặt trời nếu không phải có cái thiên địa tù thần tướng đoạn tràng sơn cùng bên ngoài cách ly coi như cách mấy chục dạng phạm vi cũng sẽ nhận tác động đến cho ăn nơi này chính là đoạn tràng sơn sao đột nhiên một thanh âm từ trong đó một tên tu sĩ kim đan phía sau chuyển đến nghe được thanh âm người này lập tức quay đầu nhìn lại n g ư ờ i là ai tu sĩ kim đan nhìn chằm chằm người tới trong tay nắm trường kiếm vận sức chờ phát động vấn đề này hỏi rất hay ngụy tầm phi trên không trung nói ta là hát quên yêu quốc đại yêu hoàng ngươi là yêu quái tu sĩ kim đan nghe xong hơi nhướng mày ui ui ngụy tâm lại cường niệm nói ta là đại yêu hoàng ấy ngươi có thể hay không chú ý một chú ý một ch ngươi nếu là yêu quái lời nói còn không mau c ú ớ đi tu sĩ kim đan đối với ngươi tầm quát lớn nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới nếu ngươi không đi đừng trách ta độc thủ các ngươi huyết vân lâu người tính tình thật là kém ngụy tầm đối với tu sĩ kim đan lắc đầu sau đó nói đã như vậy như vậy thì đưa lên tây thiên đ i ngụy tầm đột nhiên lật tay một chút đem bảo tháp lấy ra sau đó đẩy về phía trước con khỉ đi ra dương ai vừa dứt lời ngụy tầm trong tay bảo tháp tầng hai đột nhiên tản mát ra trói mắt bạch quang ngay sau đó từ trong bảo tháp một chút bay ra một cái toàn thân lông đen cự hình viên hầu con khỉ đi ra trong nháy mắt liền hướng phía tu sĩ kim đan đánh tới đi qua tu sĩ kim đan thấy thế chỉ có thể lập tức né tránh thế nhưng là lông đen đại hầu tử lại đổi u sát phía sau mọc ra miệng rộng tựa hồ muốn đem đối phương xé nát một dạng những phương hướng k h á c chín cái tu sĩ kim đan nghe được động tinh sau lập tức hướng phía phương hướng này chi về tới ngụy tâm khẩn tiếp lấy cầm bảo tháp g i ả n g đạo đoàn tiền bối đi ra hoạt động thân thể vừa dứt lời bảo tháp một tầng ở trong bay ra một đoàn hắc khí đoàn phi vân khiên vạn hồn phiên ngáp liền bay ra mới vừa ngủ lâu liền đem ta gọi đi ra lúc này t r ợ g i ú p tới tu sĩ kim đan người rất nhanh liền nhận ra đoàn phi vân là đoàn phi vân mau gọi vệ i binh nghe nói như thế bên trong một cái tu sĩ kim đan lập tức móc ra một khối tảng đá màu đỏ hướng bên trong rót vào linh khí đằng sau đám người sau lưng lập tức n ứ t ra một đạo to lớn vết nước ngay sau đó từ nơi này vết nước ở trong cấp tốc đi ra một đám người mỗi người bọn họ đều con mắt ở trong đều là màu đỏ xem ra đều là chúng mê hoặc chi thuật ngụy tâm dùng tìm linh đồng tiến hành xem xét phát hiện trong những người này tu vì cao có thấp có cao có cảnh giới kim đan thấp thậm chí ngay cả luyện khí cảnh giới hư phủ cảnh giới đều có những người này xem ra chính là huyết vân lâu hủy diệt những tông môn kia thời điểm bị bắt đi phần lớn người bọn hắn kỳ thật đều không có chết chỉ bất quá bị giam tại huyết vân lâu vùng không gian kia ở trong trở thành công cụ mà thôi ngụy t â m dùng con mắt quét một vòng tăng thêm lần này đi ra vệ i binh huyết vân lâu trong những người này trọn vẹn đã có tiếp cận hai mươi cái cảnh giới kim đan tu sĩ trong đó còn có mấy cái yêu quái bất quá những yêu quái này ngụy t â m chưa bao giờ thấy qua hẳn là trung châu phía đông vạn ly giữa núi non yêu quái người thật là không ít đâu đoàn phi vân cảm khái một câu tiền bối yên tâm ta chỗ này cũng có viện binh đâu ngụy tâm đột nhiên hé miệng dùng sức phu n một cái lập tức từ bụng ở trong vùng không gian kia ở trong một chút bay ra ngoài từng đạo lưu quang các loại quan g mang biến mất hát quên giữa núi non thuần dương cảnh giới trở lên yêu quái đều bị ngụy tâm cùng một chỗ mang theo tới đoàn phi vân nhìn phía sau yêu quái khỏe miệng cười một tiếng mang theo yêu quái đánh nhau đây là lần thứ nhất hùng nhị đi vào ngụy tâm bên người đại ca ta muốn làm thế nào không cần mảy may lưu thủ tay phát huy toàn bộ thực lực của ngươi liền có thể có thể giết mấy cái giết mấy cái ngụy tâm hồi đầu giàn đạo nghe nói như thế hùng nhị lập tức tinh thần tỉnh táo cầm trăm đấu côn liền hướng ph theo hùng nhị một tiếng hò hét từ hắc bên giữa núi non mang ra mấy trăm chiếc yêu quái đều giống như điên cùng một dạng hướng phía phía trước đánh tới mà huyết vân lâu nhân số mặc dù càng nhiều nhưng là trên chỉnh thể thực lực lại tương đối tương đương chủ yếu nhất chính là đoàn phi vân một người liền có thể đối phó mười cái cảnh giới kim đan đối thủ các loại đoạn tràng sơn bên ngoài chiến đấu khai hòa sau ngụy t â m muốn đi vào trong đại trận hỗ trợ lại phát hiện ngoài đại trận giống như là có một t ầ n g kết giới một dạng không cách nào suy t ấ u nhưng khi nhìn thấy phía trên đại trận cái tia từng khoả to lớn quân cờ ngụy tầm đốn lúc hai mắt tỏa sáng đây là chử minh tiền bối trận pháp mặc dù cùng chử minh tiền bối dùng thời điểm có một ít khác nhau nhưng ngụy tầm hay là nhận ra được trận pháp này trừ phi từ bên ngoài đánh vỡ nếu không là khẳng định không cách nào đi vào thế là ngụy tầm lại từ trong miệng phun ra mấy đạo lưu quang tứ nương cùng thập thiên bị ngụy tầm đặt ở khoảng cách trận pháp người gần nhất trên sườn núi cùng theo một lúc đi ra còn có môn kia kiểu mới đại pháo tứ nương thiên thiên ngụy tầm đối với trên đỉnh núi hô cho ta dùng pháo đem trận pháp này oanh mở chương bốn trăm sáu mươi tám là thiên quỷ sương ngủ một tiếng ẩm vang t ứ nương một pháo v a n h tạ i trên pháp trận toàn bộ đại trận cũng bắt đầu mánh liệt run run mặc dù không có thể đem đại trận nổ tung nhưng lại hay là để đại trận có chỗ dung chuyển không chỉ có như vậy lúc này ở một bên khác trên chiến trường từ hắc bên giữa núi non đi ra đám yêu quái từng cái trong tay đều lại có mấy khoảng n y tầm cùng mạnh đang nghiên cứu ra tới pháp bảo l i ề u đạn đạn những vật này ném ra ngoài uy lực lớn đem nhân số đông đảo huyết vân lâu nổ một mảnh hỗn độn đoàn phi vân mặc dù bị mười cái cảnh giới kim đ a n đối thủ kềm chế ở nhưng là cũng không có rơi vào hạ phong sau đó còn có thể mơ hồm đối phương ngăn chặn ngụy tâm nếm thử muốn dùng vạn pháp đều là phá phù đem đại trận bài trừ nhưng là bố trí pháp trận này thiên hành lao tổ tu vi rõ ràng cao hơn chính mình cho nên không có tác dụng từ nương thiên thiên tiếp tục oanh theo một pháo lại một pháo không ngừng oanh kích đại trận quả nhiên trở nên vung lòng một chút ngụy tâm một mực đem để tay tại trên đại trận cảm thụ được đại trận biến hóa đột nhiên nhìn chuẩn một thời cơ liền lập tức sử dụng hư không đội cưỡng ép xuyên qua pháp trận hôm nay đến đoạn tràng sơn bên trong bởi vì đại trận đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách ngụy tâm lúc ở bên ngoài cảm giác không thấy bên trong khí t ứ c cũng không biết chiến đấu tiếp tục đến bộ giá gì thế nhưng là tiến vào trong đại trận đằng sau. lúc này mới phát hiện tình huống khó giải quyết tiêu du chân nhân khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều mặc dù diệp bạch lãng cùng thiên hành lao tổ hai người cũng có chỗ suy yếu nhưng là hai người liên thủ phía d ư ớ i hay là rõ ràng chiếm cứ thơ ư phong diệp bạch lãng cầm trong tay liệt dương hát nguyệt đao cận chiến thiên hành lao tổ khống chế thiên địa tù thần trận dùng quân cờ cự ly x a kiềm chế hai người phối hợp phi thường ăn ý tựa hồ đang chuẩn bị động thủ trước đó liền đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị thấy rõ ràng hiểu rõ tiêu d u chân nhân phương thức chiến đấu từ đó đang vây công thời điểm có thể càng thêm rõ ràng nhầm vào cái này cũng nhờ có tiêu du chân nhân lúc này hay là cảnh giới hóa thần khẳng định không tiên chỉ được lâu như vậy liệt dương chém đột nhiên diệp bạch lãng cầm trong tay liệt dương hát nguyệt đao trong di tích đao bổ về phía tiêu du chân nhân một đao này điều động diệp bạch lãng toàn thân chi lực một đao chém xuống liệt dương hát nguyệt trên đao kim quang trong nháy mắt loay ra tựa như là trong nháy mắt biến thành một thanh mấy trăm mét dáng dấp cự hình chiến đao đối mặt như thế công kích tiêu du chân nhân đành phải đem t r ư ờ n g kiếm hướng trên đầu m ộ t khung k ế một tiếng tiêu du chân nhân hay là đem một đao này bay vững vàng tiếp được bất quá đồng thời thiên hành lão tổ tìm đúng thời cơ đối với tiêu du chân nhân phương hướng chỉ tay một、cái. một giây sau vô số viên hai màu trắng đen quân cờ hóa thành từng đạo lưu qua n g hướng tiêu du chân nhân vị trí vào tới bởi vì lúc này diệp bạch lãng một đao này còn tại hướng phía dưới phát lực tiêu du chấn nhân căn vốn không pháp trốn tránh mắt thấy là phải bị trực tiếp đánh trúng một thân ảnh đột nhiên ngăn ở tiêu diêu chân nhân trước mặt cũng kim quang đại hiện đem những quân cờ này toàn bộ ngăn trở coi như không có tới m u ộ n ngụy tâm xuất hiện đằng sau trực tiếp đem lôi minh hám thiên thương lấy ra bởi vì lần này đối mặt địch nhân phi thường cường đại ngụy tâm không nói hai lời trực tiếp mở ra lôi thần thân thể khi phát hiện ngụy tâm đột nhiên xuất hiện tại chiến trường tất cả mọi người mộng ti tiêu du chân nhân có ngươi t â m hỗ trợ một kiếm quét ngang đem diệp bạch lãng bước lui ra ngoài tiền bối về sau lại nói cho người chi tiết đi ngươi t â m trực tiếp đem ánh mắt nhìn về hướng diệp bạch lãng sau đó nói ngươi đi đối phó kia cái gì thiên hành lão tổ ta tới đối phó ngươi cái này không hiếu thuận đệ t ử đi tiêu du chân nhân nghe xong khẽ gật đầu liền theo ngươi nói xử lý bất quá ngươi phải cẩn thận hắn cũng không tốt đối phó t i ê n tâm ta đã có thủ thắng chi pháp n g ư ơ tầm cầm trong tay trường thương toàn thân dòng điện phun trào trường thương cũng hoàn toàn bị lôi quang bào phủ trong đó khi diệp bạch lãng nhận ra người trước mắt là n g ư ơ tầm sau lập tức nhũ mày đến bị thiên l không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống diệp bạch lãng dùng liệt dương hắc u y ệ t đao chỉ vào ngụy tầm trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút chỉ là thiên lôi mà thôi nhưng không có dễ dàng như vậy đánh chết ta diệp bạch lãng trên giới quan sát một chút ngụy tầm sau đó sợ hãi thà nói n không nghĩ tới ngươi thế mà đều cảnh giới hóa t h ầ n cùng tốc độ của ngươi so ra hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu ngụy tầm lúc này bay lên không trung cùng diệp bạch lãng bảo trì tại một cái mặt bằng bên trên một bên khác tiêu du chân nhân cũng cùng thiên hành lão tổ một lần nữa đối vị có ngụy tầm gia nhập c h i ế n trường thế cục lập tức phát sinh biến hóa t i ể u tử mặc dù đều là cảnh giới hóa thần nhưng cảnh giới hóa thần cũng là có phân chia cao thấp diệp bạch lãng nói chuyện đồng thời liền trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang hướng phía ngụy tầm phương hướng trùng s á t mà đến đồng thời bỗng nhiên đem trong tay trường đao chém ra một đạo bao vây lấy huyết khí kim quang nhìn thấy đạo này hướng phía chính mình bổ tới hung ác công kích ngụy tâm không dám có chút chủ quan lập tức bật hết hỏa lực đem trường thương hướng phía trước đâm một cái toàn thân dòng điện trong nháy mắt liền hướng phía, phía trước và tới cũng trên không trung lập tức hội tụ thành một đầu lôi quang cự long khi cự long cùng chém khí đụng vào nhau trong nháy mắt thiên địa biến sắc toàn bộ đức gây núi đều tại m á n h liệt run run thậm chí ngay cả pháp trận ngoại chiến thành một đoàn tất cả mọi người có thể cảm nhận được trấn cảm nhìn thấy chính mình một chiêu này bị ngăn lại diệp bạch lãng thán phục một tiếng có chút b ả n sự sau đó diệp bạch lãng liền lần nữa hướng phía ngụy tầm trùng s á t mà đến cũng lựa chọn chính mình am hiểu nhất cận chiến ngụy tầm thấy thế đành phải lập tức phòng thủ đem diệp bạch lãng công kích đều ngăn lại bất quá diệp bạch lãng đao pháp này phi thường tinh xảo tăng thêm tu vi của nó cao hơn chính mình cho nên ngụy tầm rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng bị đánh đến chỉ có thể không ngừ cái này cũng nhờ có ngụy t â m đột phá đến cảnh giới hóa thần không phải vậy nếu là cảnh giới kim đang đối mặt lúc này diệp bạch lãng căn bản không có thủ thắng khả năng mắt thấy diệp bạch lãng thê công càng m á n h liệt ngụy t â m đột nhiên một cái nhảy lùi lại ngắn ngủi kéo dài khoảng cách sau đó đem trường thương hướng không trung ném một cái hai tay trong nháy mắt chắp tay trước ngực la thiên q u ỷ sương ngủ ngụy t â m vừa dứt lời lập tức cả vùng không gian liền bị khói đen che phủ trong đó liền ngay cả càng xa xôi ngay tại đối oanh tiêu du chân nhân cùng thiên hành lão tổ đều bị hát vụ này ảnh hưởng cũng không phải toàn bộ đoạn tràng sơn bị pháp trận ba vừa mới rõ ràng còn là mặt trời trói trang trên không ban ngày theo hắc vụ bao phủ toàn bộ đoạn tràng sơn tựa hồ biến thành ban đêm một dạng cùng lúc đó diệp bạch lãng trong tay liệt dương hắc nguyệt đao cũng trong nháy mắt cải biến hình thái từ ban đầu kim quan g bao phủ cả thanh đao một chút biến thành bị hắc khí bao phủ quỷ dị yêu đao biết trò x i ế p cũng thật nhiều diệp bạch lãng quét mắt một vòng t r u n g quanh phát hiện ngụy tầm thân hình vậy mà tại trong hắc vụ biến mất đồng thời còn cảm giác không thấy đối phương khí tức bất quá diệp bạch lãng biết ngụy tâm khẳng định giấu ở trong hắc vụ một nơi nào đó đồng thời lúc nào cũng có thể lại đột nhiên nhảy ra cho mình một chút. Ngay tại ạ Diệp b c h l ã n g hết bốn trăm chú tìm sáu mươi tung tích thời điểm, từ trong h chín sơ hở n chương một t h liền Diệp bốn ạ c h l g trăm ớ i Diệp Bạch phản Lãng ứng t nhanh, sáu mươi chín g sơ hở đối mặt với công diệp bạch lãng mặc dù trong mày nhưng lại cũng không bối rối rất nhanh liền khám phá ngụy tầm cái này cho siếc cho tới bây giờ đối với mình phát động công kích những n à y ngụy tầm cũng chỉ là ngụy tầm biến hóa ra tới thế thân mà thôi chân chính ngụy tầm còn trốn ở hắc úc trong một góc khác ngay tại diệp bạch lãng đem ngụy tầm biến hóa ra tới những n à y biểu hiện thân thể toàn bộ chém tận giết tuyệt sau trong hắc vụ lại x ô n g tới một bóng người hướng diệp bạch lãng đánh tới diệp bạch lãng trở tay chính là một đao gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đem bóng người đầu bổ xuống nhưng là quay đầu nhìn sang lập tức ngu n ơ ở bị chính mình một đao chém chết người này lại là đại sư huynh lá đỉnh trời ân diệ bạch lãng mở to diệp đình thiên minh minh bị chính mình nuốt ở huyết vân không gian ở trong không có chính mình p h ó n g thích làm sao lại xuất hiện ở đây không đợi diệp bạch lãng làm rõ ràng tình huống phía sau hắn lại d i ế t ra một bóng người đến diệp bạch lãng không dám khinh thường xoay người lần nữa một đao đem người đứng phía sau ảnh chặn ngang chặn đức thế nhưng là nhìn một cái càng ngậu lần này bị chính mình một đao chém chết người lại là chính mình tứ sư tỷ diệp truy tuyết diệp bạch lãng tình báo làm được rất hoàn thiện vì lần này vây công tiêu diêu chân nhân không có gì bất ngờ xảy ra sớm đã đem trong tông môn các sư huynh hành tung thăm dò rõ ràng lúc này diệp truy tuyết hẳng là không đợi diệp bạch lãng phản ứng sau lưng xuất hiện lần nữa một bóng người diệp bạch lãng xoay người lần nữa một đao bất quá một đao này lại bị sau lưng bóng người kia ngăn trở diệp bạch lãng quay đầu nhìn lại phát hiện lần này rết ra tới lại là diệp thủy phong phản đồ hôm nay ta nhất định đưa người chu d i ệ t diệp thủy phong nói xong liền tay cầm trường kiếm đối với diệp bạch lãng triển khai tấn công mạnh một kiếm đi theo một kiếm toàn bộ đâm về diệp bạch lãng yếu hại ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp bạch lãng có chút mắt tròn, một đao quét ngang đem diệp t h ủ phong trấn ra ngoài nhưng là diệp t h ủ phong lại không còn nói tiếp tiếp tục đối với diệ đột nhiên phát hiện diệp tùy phong một sơ hở đ ỗ n g nhiên một đao chém ra lại trực tiếp đem diệp tùy phong chém thành hai khúc cân diệp bạch lang thấy cảnh này tựa hồ minh bạch cái gì tất cả đều là ảo giác diệp bạch lang đã sớm biết diệp tùy phong đã đột phá cảnh giới hóa thần coi như hay là cảnh giới hóa thần một tầng nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy liền bị chính mình giết chết không đợi diệp bạch lang phản ứng sau lưng lần nữa giết ra hai đạo nhân ảnh đúng là mình thất sư minh diệp thính lôi cùng bát sư minh diệp ly lửa biết được là ảo rất sau diệp bạch lang cũng không lưu tay nữa trực tiếp giơ tay chém xuống đem hai người diệp bạch lạng ánh mắt hướng chung quanh quét mắt một vòng sau đó đối với ngụy tầm gọi hàng nói dạng này h ảo giác đối với ta mà nói nhưng vô dụng có bản lĩnh liền đi ra chính diện đối quyết núp trong bóng tôi lén lén lút lút cũng thật giống con chuột cùng lúc đó trốn ở hắc vụ nơi nào đó ngụy tầm cười lạnh một tiếng lao tử vốn chính là chuột bất quá lúc này ở ngụy tầm sau lưng n h i ề u một thân ảnh chính là thợ rèn lòng tạo tiền bối ngươi có mấy phần chắc chắn có thể cho cây đao kia trí mạng một cái bữa ngụy tầm nhìn chằm chằm nơi xa diệp bạch lãng đao trong tay cảm giác rất là khó giải quyết h o à ngụy toàn n c ù trước đó tâm t r nghe xong lật tay xuất ra một thanh đậu phộng hướng phía trước vùng đi đậu phộng lập tức ở tác động thành binh phủ tác dụng dưới biến thành từng cái người mặc áo giáp binh sĩ lợi dụng những binh lính này tiếp tục đem diệp bạch lãng kiềm chế lại tiền bối ngươi cần một cái dạng gì thời cơ ngụy tâm hỏi ta muốn biện pháp cho ngươi tranh thủ đi ra long tạo có chút chầm tư một lát sau đó nói tốt nhất là cây đao này tại hướng phía dưới chém vào thời điểm vừa vặn toàn bộ phát lực phương thức cùng ta ở lại bên trong sơ hở phương hướng nhất trí lúc này ta một cái búa từ mặt bên nện ở sơ hở phía trên liền nhất định có thể đắc thủ nghe xong long tạo lời nói sau ta ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó nói vậy ta hiện tại liền đi cho tiền bối ngươi tranh thủ cơ hội ngươi chờ đúng thời cơ động thủ là được trong hát vụ d i ệ p bạch lãng cảm giác đã giết mấy trăm người cũng không biết trong đó cái nào là ảo giác cái nào là chân thật trong đó giết chết có ít người vậy mà sau khi chết sẽ còn biến thành một nửa đậu p h ư ngay tại diệp bạch lãng cảm giác mình đều có chút rét đến im lặng thời điểm đột nhiên một cỗ cường đại khí tức từ bên cạnh rét ra diệp bạch lãng bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm lập tức xoay người một đao đem n g u y tầm đánh lén một thương ngăn t r ở ngươi cái này cống thoát nước cho thối rốt cục chịu lộ diện diệp bạch lãng nhìn thấy n g u y tầm xuất hiện lập tức nổi trận lôi đình cầm đao liền phóng tới n g u y tầm điên c u ồ n g phát thiết lúc này diệp bạch lãng c ô n g được so trước đó còn muốn dùng sức ngụy tầm chỉ tiếp ở vài đao cũng cảm giác hổ khẩu r u lên rơi vào đường cùng ngụy tầm chỉ có thể lập tức ngưng tụ đại lượng lúc này mới đem như phát điên diệp bạch lãng b ư ớ c cho lui ra ngoài thiên lôi t ử điện thừa dịp khoảng cách ngụy tâm lập tức n g ư n g tụ một tấm thiên lôi t ử điện phủ ném lên bầu trời sau đó dẫn xuống mấy đạo tử lôi không ngừng mà đánh phía chính mình trương giang tất cả tử lôi hấp thu đằng sau ngụy tâm trên người lôi quang cũng thay đổi thành màu tím đạt được tăng cường đằng sau ngụy tâm lần này liền không còn bị động phòng thủ mà là hướng phía diệp bạch lãng chủ động r ế t tới đồng thời tại r ế t đi qua trong quá trình còn tóc hất lên biến ra mấy cái thế thân đi ra nhìn thấy ngụy tâm lại dùng những trò xiếp này tới diệp bạch lãng hét lớn một tiếng ta nhất định phải làm thì ngươi diệ bạ trong tay hắc đao vung lên cũng trực tiếp chém ra mấy đạo màu đen đ à o khí những đao khí này trực tiếp đem ngụy tầm những cái kia thế thân toàn bộ đánh tan còn lại cái kia chính là ngụy tầm bản thể d i ệ p bạch lãng chờ đúng thời cơ lại lần nữa sử dụng r a vừa mới chém vào sư phụ hắn một đao kia bất quá lần này rủ xuống tới cũng không phải là liệt dương chém t h a m máu chém một cỗ hồng quang bị hắc khí bao khỏa thế đại lực chầm nhóm hướng về phía ngụy tầm ngụy tầm thấy thế biết thời cơ chín ngồi thế là lập tức cầm trong tay trường thương đi lên mực khung dùng da toàn thân chi lực muốn ngăn trở một đao này chỉ cần mình có thể, đem này được, liền có thể đạt tới long tạo tiền bối nói thời cơ、Bang. một tiếng như chấn thiên lôi hưởng tiếng nổ mạnh từ đ a o thương tiếp xúc trong nháy mắt chuyển r a ngụy tâm mặc dù dùng hết toàn lực miễn cưỡng ngăn trở nhưng chỉ cảm giác hai tay đã run lên mất đi chi giác chỉ có thể dựa vào bản năng tiếp tục kiên trì ngươi nhất định phải chết diệp bạch lãng một k í c h thành công liền chuẩn bị tăng lớn khí lực trên tay nhưng chính là lúc này long tạo đột nhiên từ t ầ n g cạn trong hát vụ thoát ra cũng đem vận sức chờ phát động một truy hướng phía diệp bạch lãng trường đao trong tay đập tới một truy định càng thôn diệp bạch lãng thay thế muốn đem đao rút về thế nhưng là ngụy tâm lại đột nhiên gia tăng trong tay khí lực phóng xuất ra đại lượng dòng điện đem đao khi thiết truy đập trúng liệt dương hắc nguyệt trên đao trong nháy mắt diệp bạch lãng rốt cục mới đưa đao r u về mặc dù đao bị đập trúng một chút nhưng cũng không có trong nháy mắt cắt thành hai nửa diệp bạch lãng quay người chính là long tạo bộ tới đao sắc bén mang trong nháy mắt liền đem khôi lỗi thân thể chặt thành hai nửa ngụy tâm thấy thế coi là long tạo thất thủ đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải đồng thời diệp bạch lãng hướng phía long tạo khôi lỗi thân thể sắp đánh xuống đao thứ hai trong nháy mắt chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng liệt dương hắc nguyệt đao ở giữa trong nháy mắt toác ra một đạo to lớn vết nứt chứng bốn trăm con chuột này cũng không tốt đối phó ân diệp bạch lãng lập tức phát hiện không thích hợp thu đao trở về xem xét lúc này mới phát hiện t r o n g cây đao này ở giữa vết nước ha ha ha ha long tạo thấy thế cười lên ha h à thành rốt cục đem cây đao này hủy diệp bạch lãng nhìn hàm hàm hướng long tạo lần nữa nâng đao hướng phía long tạo chém ra một đạo đao mang bất quá lại bị ngụy tầm một chút ngăn trở không có cây đao này ta nhìn ngươi còn có thể có bao n h i ê u phép lối ngụy tầm đi theo hướng phía này lên cũng đem trong tay trường thương nâng quá đỉnh đầu đối với diệp bạch lãng hung hăng đập tới diệp bạch lãng thấy thế chỉ có thể h à n h đao đó nữa. Giang giác một tiếng. Tại nguy tầm một thương này đập mạnh bên dưới diệp bạch lãng trong tay liệt dương hát nguyệt đao không thể kiên trì được nữa trực tiếp băng liệt thành hai đoạn nguyên bản bị hắc khí bao phủ trường đao trong nháy mắt trở nên ảm đạm không mẫu các ngươi đến cùng là thế nào làm được diệp bạch lãng trông thấy đao của mình biến thành bộ dạng này sau rất là chấn kinh không hiểu cái này liệt dương hát nguyệt đao thế nhưng là hắn mấy chục năm này thời gian bên trong phát hiện mạnh nhất một tây đao hướng phía trước trong chiến đấu đều là không gì không phá làm sao hôm nay sẽ như vậy dễ như chở bàn tay biến thành hai đoạn nhìn ư ơ n g nguy tầm chỗ nào quản được nhiều như vậy cầm trường thương liền đối với diệp bạch l thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn quả nhiên tại mất đi liệt dương hát nguyệt đau sau diệp bạch lãng trong nháy mắt liền bị ngụy tầm áp chế xuống bất quá rất nhanh ngụy tầm liền phát hiện không thích hợp làm sao cái này diệp bạch lãng giết không chết ta chính mình một thương đem diệp bạch lãng đâm xuyên sau vừa đem trường thương rút ra ra hỏa này liền khép lại ngũ lôi phủ ngụy tầm thấy thế chỉ có thể trường thương quét qua ngưng tụ ra hơn mười đạo ngũ lôi phủ những này lôi phủ toàn bộ lơ lửng tại chính mình trúng q a n h n h a nhau đều chuẩn diệp bạch lãng diệp bạch lãng thấy thế đem trong tay đau gây tiện tay ném một cái sau đó đối với ngươi có thể g i ế t không chết ta bớt nói nhiều lời xem chiêu ngụy tâm khẩn tiếp lấy đem trường thương hướng phía trước đâm một cái trong nháy mắt tất cả ngũ lôi phủ liền đồng thời hướng phía diệp bạch lãng vị trí vọt tới đồng thời lại bắn đi ra đồng thời hội tụ vào một chỗ lôi q u a n g còn hóa thành mấy cái lôi long hướng phía diệp bạch lãng nào h cắn mà đi diệp bạch lãng không có lựa chọn đón đợi những công kích này mà là thân hình không ngừng lùi lại đồng thời một bàn tay vậy mà trực tiếp đâm vào lồng ngực của mình trong nháy mắt máu tươi chảy dòng ngụy tâm không biết vì cái gì diệp bạch lãng muốn tự mình hại mình nhưng là trực giác nói với chính mình da hỏa này không có làm chuyện t ngay tại lôi long sắp đổi kịp diệp bạch lãng thời điểm diệp bạch lãng đưa tay từ trong thân thể kéo một cái cuối cùng vậy mà từ miệng vết thương kéo ra một thanh do máu tơi ư hội tụ mà thành huyết nhận đồng thời ngụy tầm khống chế lôi long trực tiếp từ mấy cái phương hướng đem diệp bạch lãng xuyên thấu manh liệt dòng điện cũng đem diệp bạch lãng thân thể điện thùng trăm n g à n lỗ máu thịt bé bét thế nhưng là rất nhanh ngụy tầm đã nhìn thấy cái này diệp bạch lãng thân thể vậy mà tại nhanh chóng khép lại cơ hồ là một t h ở ở giữa nguyên bản vết thương trí mạng vậy mà lần nữa khỏi h ẳ n ngươi là quái vật gì ngụy tầm nhìn cái diệp bạch lãng lúc này trên người huyết khí càng thêm màu đỏ tươi trong tay cái kia do máu tươi hội tụ mà thành trường đao nhìn qua vậy mà so liệt dương hắc nguyệt đao đều muốn dọn người ngay vào lúc này nơi xa tiêu du chân nhân cùng thiên hành lao tổ đối chiến bên kia đột nhiên chuyển đến vài tiếng vang vọng đất trời oanh minh ngụy tâm cùng diệp bạch lãng nghe được thanh â m sau gần như đồng thời quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại sau đó ngụy tâm phát hiện nguyên bản lơ lửng trên bầu trời những cái kia to lớn quân cờ toàn bộ hướng phía tiêu du chân nhân vị trí nện xuống đến t h ư n h ư là thiên thạch một dạng bất quá tiêu du chân nhân phi thường linh hoạt cũng không bị những quân c thế nhưng là những này rơi xuống quân cờ lại tại trên mặt đất ném ra một chút quy tắc hình dạng thiên hành lao tổ gặp thời cơ chín m bồi đột nhiên hai tay trước người kết ấn thiên địa tù t h â n trận hợp theo pháp trận lại lần nữa khởi động những cái kia tất cả đập xuống đất quân cờ vậy mà toàn bộ bay lên không c h u n g cũng từ từng cái phương hướng hướng phía tiêu du chân nhân vây quanh m à đi cuối cùng tiêu du chân nhân bị những này hai màu trắng đen quân cờ hội tụ to lớn viên cầu cho bao phủ trong đó nhìn thấy rốt cục đem tiêu du chân nhân cho nhốt vào viên cầu bên trong tóc hai bù sù thiên hành lão tổ lúc này mới lộ ra tơi ư cười đắc ý mới vừa cùng tiêu du chân nhân chính diện đối chiến suýt chút nữa thì cái mạng giả của mình cho dù chính mình là cảnh giới hóa thần đình phong nhưng là cùng địa tiên cảnh giới hay là có một bước trên lệch mà nhìn thấy tiêu du chân nhân bị vây ở viên cầu sau ngụy tâm lập tức hơi nhúm mày trận pháp này uy lực chính mình cũng đã gặp qua là thật có thể vượt cảnh giới giết người phát trận lúc trước chính mình hay là tán đan cảnh giới thời điểm chử minh tiền bối liền dùng cảnh giới của mình đem cảnh giới kim đan thanh phong lão tổ cho đánh thành trọng thương nếu không phải mình lúc đó thể nội linh khí không đủ dùng thiên u y ệ t đ c hành t n phong h lao tổ lúc này thở hổn hển hai cái nhìn về hướng ngụy tầm cùng diệp bạch lãng bên này thân hình khẽ động liền đi tới diệp bạch lãng sau lưng lông trắng sói ngươi tốc độ này quá chậm lại còn không có đem con chuột này tinh giết thiên hành lao tổ hiển nhiên vừa mới đến chiến đấu đã thụ thương không ít tăng thêm sử dụng thiên địa tù thần trận cơ hồ đem hắn thể lực linh khí tiêu hao hầu như không còn con chuột này cũng không tốt đối phó diệp bạch lãng nói dù sao lão già kia bị nốt rồi cùng một chỗ liên thủ đem chuột tinh này rết đi ngụy tâm nhìn thấy hai cái cảnh giới hóa thần ba tầng đối thủ đem mục tiêu nhắm chuẩn ngụy tầm lập tức cảm giác có chút không ổn một cái diệp bạch lãng liền đủ chính mình đối phó hiện tại lại tới cái thiên hành lão tổ lúc này ngụy tầm đó là không gì sánh được hoài niệm ngoài trận pháp đoàn phi vân bất quá hắn tình huống bên kia cũng không lạc quan bị mười cái cảnh giới kim đan đối thủ vây công b ư ớ c n à y áp lực ngụy tầm tự nhận là lại so với một cái cảnh r ơ i hóa thần khó đối phó nhiều không đợi ngụy tầm nghĩ ra biện pháp diệp bạch lãng cùng thiên hành lão tổ liền đối với ngụy tầm triển khai vây công ngụy tầm không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể đem lôi thần thân thể bật hết hỏa lực đối mặt hai người vây công ngụy tầm có thể làm không đến giống tiêu du chân nhân thong r o n g như vậy chỉ có t r ô n tránh chống đỡ căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi phản đánh lúc này bởi vì khôi lỗi thân thể bị chặt thành hai nửa long tạo đã rơi vào chiến trường trên mặt đất chỉ còn lại có nửa người trên long tạo chỉ có thể nhìn trên bầu trời chiến đấu một mã sốt ruột căn bản giút không được gì vô lược trưởng đột nhiên ngụy tầm một cái không có chú ý bị thiên hành lao tổ một trưởng vỗ tại ngực trong nháy mắt ngụy tầm chỉ cảm thấy ngực một im lìm toàn bộ thân thể giống như là mũi tên rời cùng một dạng phi đánh bay ra ngoài cho dù tự mình mở ra đầy công suất lôi thần thân thể gặp thiên hành lao tổ chính diện dưới một trưởng đến cũng thiếu chút lấy đi của mình nửa cái mạng tiền bối hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi ngụy tầm đã bị diệp bạch lãng cùng thiên hành lao tổ đẩy vào tiệc cảnh lại không sử dụng những biện pháp khác sẽ t nói chuyện đồng thời ngụy tầm đem vạn bảo tháp cho móc ra sau đó bảo tháp tầm bảy liền trong nháy mắt lộ ra ngay ky quang một khúc đ ứ t ruột phách thiên địa c h u n g m ộ tâm chương 471, m ộ t khúc đ ứ t ruột phách thiên địa c h u n g m ộ tâm hắc vụ này thật là phiên phức bởi vì ngụy t â m bị một trưởng vỗ bay đằng sau ngụy t â m thân hình liền trốn vào trong hắc vụ biến mất không thấy gì nữa thiên hành lao tổ dù sao nhìn tiêu du chân nhân đã vốn là thiên địa tù thần trận vây khốn lại không tránh thoát khả năng thế là dứt khoát đem bao vây lấy toàn bộ đoạn tràng sơn trận pháp giải trừ sau đó một trưởng hướng phía trên mặt đất vỗ tới trong nháy mắt một cỗ mạnh mẽ gió lốc lấy thiên hành lao tổ làm trung tâm trực tiếp đem những cái bọc này lấy toàn bộ đoạn tràng sơn hắc vụ thổi tan ra ngoài ở nơi đó Theo diệp bạch lãng phát hiện trước nhất ngụy tầm thân ả n h bất quá đồng thời bọn hắn cũng phát hiện không thích hợp lúc này ngụy tầm vậy mà đã đem trường thương thu vào thay vào đó vậy mà móc ra một tấm đàn tranh ngụy tầm treo ngồi giữa không trung đàn tranh đưa ngang trước người chính hai tay phụ tại trên đàn đó là cái gì thiên hành lao tổ cũng cảm thấy không thích hợp quay đầu nhìn về phía diệp bạch lãng tựa hồ muốn có được một đáp án thế nhưng là diệp bạch lãng lại lắc đầu nói ta làm sao biết đó là cái gì chuột tinh này trò xiếp quá nhiều nhưng là phần lớn đều không còn dùng được ta nhìn hắn bộ dạng này chính là phô trương thanh thế mà thôi không cần quan tâm hát vụ tản Con khi thanh g em này g c đợt từ diệp bạch lãng cùng thiên hành lao tổ trên thân đảo qua thời điểm hai người giống như là gặp vi lực cực lớn trọng kích nao nhau, nhau bay ngược mà ra đồng thời đồng thời hai người đều miệng phun một ngụm màu tươi diệp bạch lãng ngược lại là khôi phục được mau mau Lập theo ứ c ở k ô n g dây đàn chấn động so vừa mới một tiếng kia còn muốn chấn động sóng âm lại lần nữa lấy ngụy tầm thân thể làm trung tâm hướng phía phía trước diệp bạch lãng cùng thiên hành lão tổ mà đến vừa mới hai người mới chính diện gặp một chiêu lại nhìn thấy thứ này sau càng lá xuất mùa hôi chán thiên hành lão tổ tự biết trốn không thoát thế là dứt khoát trực tiếp núp ở diệp bạch lãng sau lưng bạch mao lang thân thể ngươi khẳng đánh giúp ta cản một chút diệp bạch lãng vừa định muốn báo nổi nhưng là cầm âm đã tác động đến mà đến chỉ có thể cầm trong tay huyết nhận hướng phía trước một khung đồng thời điều động toàn thân linh khí trước người tạo thành một mặt linh khí bình t r ư ớ n g thế nhưng là khi sóng âm đánh thẳng tới thời điểm mặt này bình t r ư ớ n g cơ h ộ i trong nháy mắt p h á toái diệp bạch lãng chính diện kháng trụ sóng âm tất cả chúng kích trực tiếp lần nữa đem người đánh bay ra ngoài phốc công kích qua đi diệp bạch lãng lại là một ngụm máu tươi phun ra trên người huyết sắc khí tức đều tiêu tán mấy phần tiếp tục như vậy không được diệp bạch lãng liên tục gặp hai lần trọng kích sau trực tiếp lắc đầu nói tại bị động như vậy bị đánh x u n dưới người ta đều không nhất định phải c ậ n thân đi lên mới được diệp bạch lãng đối với sau lưng trốn tránh thiên hành lão tổ nói ta ở phía trước sông người đuổi theo ta chỉ có c ậ n thân đằng sau chúng ta mới có cơ hội thủ thắng thiên hành lão tổ nghe xong lập tức gật đầu cứ làm như thế sau đó diệp bạch lãng hô to một tiếng để nguyên bản yếu b ấ t mấy phần huyết sắc khí tức một chút tăng vọt mấy lần ngay sau đó thiên hành lão tổ một trưởng vỗ tại diệp bạch lãng sau lưng đem trên người linh khí rót vào diệp bạch lãng trong thân thể cái này khiến diệp bạch lãng toàn thân khí tức đốt đến càng thêm thịnh vượng sau đó diệp bạch lãng liền ở trên trời hành lão tổ trợ giút phía dưới một đường kéo l y huyết đao hướng phía ngụy tầm vị trí trùng sát mà đến bạch phi mặc dương mắt nhìn một chút diệp bạch lãng phương hướng ngón tay nhẹ nhàng móc tại trên dây đàn sau đó lại lần phủ động dây đàn khúc này phi lưu ba nghìn âm nghe được một khi đạp m n g đến theo bạch phi mặc trong miệng nhắc tới dây đàn chấn động lần nữa phóng xuất ra một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm nhìn thấy đạo âm này đ ợ t hướng phía chính mình đánh tới diệp bạch lãng to mày mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái chán chửa xuống tại sao ta cảm giác nhịn không được a diệp bạch lãng mạo đủ khí lực hướng phía trước ngạnh sông bạch mau thiên hành lao tổ tại hành lưng Vâng! lao sau cổ vũ. Anh. một tiếng vang trầm qua đi bạch mao lang lần nữa bị đánh bay ra ngoài nhưng là có diệp bạch lãng hỗ trợ ngăn lại phần lớn trúng kích thiên hành lao tổ hay là đạt được cận thân ngụy tầm cơ hội trong nháy mắt liền tới đến ngụy tầm những người đồng thời v ậ n sức chờ phát động một t r ư ờ n g đồng thời hướng phía ngụy tầm c h á n đánh tới phát giác được ngụy tầm qua đi bạch phi mặc sừng sững bất động trực tiếp đột nhiên đưa tay đem bên trong mấy cây dây đàn đột nhiên siết chặt ở cùng nhau đột nhiên một cỗ sóng khí từ đàn tranh ở trong phong thích mà ra trong nháy mắt tạo thành một nửa trong suốt hình tròn hộ thuẫn đem chính mình báo phủ thiên hành lão tổ một trưởng này vững vàng đập vào mặt này hộ thuẫn bên trên mặc dù đem hộ thuẫn đập nát thế nhưng là bạch phi mặc cũng đã mượn cố này khí lực bay ngược mà ra nhanh chóng cùng thiên hành lão tổ kéo dài khoảng cách lâm trời tháng tư phi tiến đi dết đến bên mang tà mà đến thừa dịp bay ra ngoài khí lực bạch phi mặc lần nữa đánh đàn sóng âm trong nháy mắt hóa thành vạn tên cùng bán nhao nhao hướng phía thiên hành lão tổ vào tới thiên hành lão tổ thấy thế bị dọa đến vội vàng s o n g trưởng cùng nhau hướng phía trước gỗ cũng trước người ngưng tụ một mặt bình chứa muốn ngăn trở công kích nhưng là sóng âm hội tụ vạn tên cùng bán uy lực thực sự quá lớn trực tiếp đem bình trướng bắn ra từng vết Mắt ra thấy vết nước. đem bình bắn thấy ra lúc à phải n g ă này vừa mới bị đánh bay ra ngoài diệp bạch lang rốt cục bay trở về nhìn thấy thiên hành lao tổ thất thủ sau trực tiếp một miệng mắng n g ư ơ i cái lao g i ả thật là phế vật ta liệu mình cho ngươi cơ hội ngươi thế mà thất bại nói nhảm cái gì ngươi thiên hành lao tổ vừa mới trở về từ c i chết nghe được diệp bạch lãng đ ụ c mạ lập tức nhịn không được quát ngươi nếu là đi chính ngươi đi thử xem diệp bạch lãng nghe xong chừng mắt liếc thiên hành lao tổ sau đó nói ta đến liền ta đến lần này đổi lấy ngươi làm tâm thuẫn nói xong lời này diệp bạch lãng trực tiếp đi lên bắt lại thiên hành lao tổ cổ sau đó đẩy thiên hành lao tổ rồi xoay người về phía trước thiên hành lão tổ không nghĩ tới diệp bạch lạng thêm mà lại dùng bực này biện pháp chỉ có thể đem ngọc thạch tâm chắn ngăn tại trước người sau đó đối với diệp bạch lãng hô bạch mao lang ngươi có phải hay không điên rồi ta mẹ nó đã sớm điên rồi diệp bạch lãng hai mắt đỏ bừng đã s á t nhập vào ma không quan tâm chỉ là đẩy thiên hành lão tổ rồi xoay người về phía trước năm mươi giây động thiên đao chém pha đến đông đảo trên trời tiên bạch phi mặc lần nữa đánh đàn lập tức từ cầm âm ở trong phong thích mà ra hơn ngàn đạo đao sắc bén ánh sáng giống như bạo vũ lê hoa một dạng hướng phía, phía trước chém tới Chương 472, thiên lông trắng sói n g ư ơ i là thật điên rồi thiên hành lão tổ thấy thế con ngươi đột nhiên co lại một giây sau mấy ngàn đạo đao quang liền phô thiên cái địa giống như tích lũy tại trong tay hắn khối ngọc thạch kia trên tầm c h ắ n thế nhưng là ngọc thạch này tầm c h ắ n chỉ ngăn cản trong chốc lát liền một chút nước toát ra thiên hành lão tổ bị diệp bạch lãng nắm ư ớ c phần gáy căn bản không tránh thoát được chỉ có thể ở tầm c h ắ n phá toái trong nháy mắt điều động toàn thân linh khí trước người hội tụ một mặt bình chướng h ư n g bình c h ư ớ n à y cũng chỉ ngăn trở đàn một lát thời gian sau đó liền cũng đi theo một chút phá toái ngay sau đó cầm âm hội tụ đao quang chém khí chỉ là trong nháy mắt thiên hành lao tổ thân thể liền bị chặt thành mười mấy đoạn không trọn vẹn thân thể bất quá diệp bạch lãng cũng mượn cơ hội này rốt cục thành công cận thân ngụy tầm đem trong tay thiên hành lao tổ hướng bên cạnh ném một cái rút đao liền hướng ngụy tầm đầu lâu chém tới lưới đao vung lên thiên địa huyết khí bốc lên rõ ràng diệp bạch lãng còn cách ngụy tầm hơn trăm mét khoảng cách nhưng là hắn một đao này chém tới màu đỏ như máu to lớn đao mang trong nháy mắt liền đến bạch phi mặc nhìn thấy một chiêu này khe t r o mày hai tay tại đàn tranh phía trên nhẹ nhàng gỗ đàn tranh liền trong nháy mắt dựng đứng mà lên một giây sau diệp bạch lãng toàn lực một chém trực tiếp bổ vào đàn tranh phía trên giang r á c một tiếng đàn tranh lại trực tiếp vỡ vụn thành hai đoạn bạch phi mặc thấy thế chỉ có thể lập tức nghiêng người né tránh lúc này mới mạo hiểm đem c h é m khí né tránh nhìn thấy chính mình một đao thành công đem tấm kia đàn tranh chặt thành hai nửa diệp bạch lãng lộ ra đắc ý dáng tươi cười trận chiến đấu này tựa hồ là chính mình thắng sư phụ của mình nhưng vẫn bị vây ở thiên địa tù thần trận ở trong mặc dù tiêu d i ê u chân nhân thực lực để trận pháp này thu nhỏ tốc độ trở nên rất chậm nhưng là đây là không ngăn cản được trận pháp một cách trí mệnh cuối cùng mà thiên hành lão tổ cũng đã bị chặt thành hơn mười đoạn từ trên trời rơi xuống cho mình tạo thành phiền phức ngụy tầm trong tay cái kia đàn tranh pháp bảo cũng đã không có không có vật kia và ngạnh thực lực tới nói diệp bạch lãng có lòng tin giải quyết hết ngụy tầm mà ngụy tầm bên này khi thấy bạch phi mặc trong tay đàn tranh đã đứt gãy nhất thời vội hỏi tiền bối pháp bảo của ngươi không có này làm sao xử lý thế nhưng là bạch phi mặc lại khẽ lắc đầu nói tựa hồ cũng không sốt ruột không sao bạch phi mặc cười nói ta nhớ được ngươi không phải còn có một cái cây sáo thôi một dạng có thể sử dụng nghe nói như thế ngụy tầm lập tức lật tay đem cây sáo từ lòng bàn tay không gian ở trong lấy r a cũng đi theo đem quyền khống chế thân thể giao cho bạch phi mặc bạch phi mặc nhìn xem trong tay cây sáo mỉm cười sau đó liền tự nhiên bỏ vào bên miệng xa xa diệp bạch lãng thấy thế lập tức trong mày da hỏa này cho siết thật là không ý t a không đợi diệp bạch lãng làm rõ ràng ngụy tầm muốn làm gì duyên dáng tiếng địch liền trong nháy mắt vang vọng cả mảnh trời phô trương thanh thế diệp bạch lãng sau khi nghe được hơi xứng sờ nhưng là phát hiện cũng không có giống vừa mới đàn tranh uy lực như vậy đằng sau liền trực tiếp tha đa đ hướng phước chiến t bởi vì lúc này diệp bạch lãng đã rõ ràng cảm giác được đoạn tràng sơn ngoại vi chiến trường phía bên mình người đã đi vào hạ phong thủ hạ mười cái cảnh giới kim đan dưới trướng giống như đã bị cái k i a gọi đoàn phi vân giá hỏa giết chết mấy cái thế nhưng là diệp bạch lãng mới vừa vặn sông về phía trước ra ngoài đoạn ngắn khoảng cách lập tức một đạo âm ba chạm mặt tới diệp bạch lãng né tránh không kịp bị âm ba đánh trúng trong n g á y mắt liền cảm giác mảng nhị giống như là muốn phá toái bình thường một cái trong đại nao đều cảm giác giống như là có cái đinh đang thắt một dạng đói nói、nhói. cái này cũng không thể không khiến diệp bạch lãng ngừng lại cũng che lỗ đột nhiên một tiếng giống to rung trời lại từ diệp bạch lãng sau l ư n g chuyển đến diệp bạch lãng về sau xem xét lập tức mắt trở tròn làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cái lông đỏ đại tinh tinh lông đỏ đại tinh tinh vội lên trên trực tiếp đem diệp bạch lãng một q u y ề n đánh bay diệp bạch lãng trong nháy mắt liền cảm giác chóng đầu hoa mắt tăng thêm chói hai tiếng địch nhiều đến đau đầu mực nước giờ phút này đã để diệp bạch lãng cảm giác có chút sống không bằng chết lông đỏ đại tinh tinh một quyển đắc thủ đằng sau lại lần nữa hướng phía diệp bạch lãng đuổi đi theo há to miệm một, một dạng nổi điên cút ngay cho ta diệ đem trong tay huyết đao bỗng nhiên hướng phía trước một chém một đao liền đem lông đỏ đại tinh tinh chặn ngang chém thành hai nửa không đợi diệp bạch lang cao hứng cái k i a lông đỏ đại tinh tinh lại trong nháy mắt khép lại ở cùng nhau vậy mà so với chính mình tốc độ khép lại đều muốn nhanh đó là cái thứ quỷ gì à diệp bạch lang trợn tròn mắt thế là không lo được tiếng địch đâm nói lại lần nữa một đao đem lông đỏ đại tinh tinh liền lần nữa khép lại liền cùng giết không chết một dạng nơi xa để bạch phi mà phụ thân ngụy tầm thấy cảnh ngay sau không khỏi cảm thán con khỉ này phóng xuất thế mà mạnh như vậy ngay tại diệp bạch lãng đã sinh không thể luyến thời khắc bạch phi mặc đột nhiên ngừng thổi địch động tác đang lúc ngụy tầm muốn hỏi thăm thế nào thời điểm bạch phi mặc đột nhiên mở miệng nói thiên môn mở cũng ngay sau đó bạch phi mặc liền đem quyền khống chế thân thể trả lại cho ngụy tầm ngụy tầm đồng thời cũng đã nhận ra không đối đột nhiên hướng bầu trời nhìn lại sau đó liền hoảng sợ phát hiện trên bầu trời thế mà đã nứt ra một đạo lỗ thủng to lớn ngụy tầm có thể rõ ràng cảm g i á c được đạo này trong lỗ thủng mặt có khó lường đồ vật đang chuẩn bị đi ra đây chính là thiên môn sao ngụy tầm đốn lúc cái chán chạy xuống mấy giọt m cuối cùng lựa chọn một cước đem lông đỏ đại t i n h tinh gắt gao d ấ m tại dưới chân không để cho hắn có thể tránh thoát đột nhiên cảm nhận được trên bầu trời dị thường sau diệp bạch lãng n g ẩ n đầu nhìn lại cũng ngây ngẩn cả người đây là thiên môn mở ngụy t â m một tay nâng tháp có chút khẩn trương đối với trong tháp bạch phi mặc hỏi tiền bối ngươi vừa mới đi ra như thế một hồi thiên môn liền thật mở chờ một lúc không có thiên tiên tới g i ế ta t đi ngụy t â m đây là sự thực có chút khẩn trương mình tại đông lai đảo thượng chờ đợi hơn hai mươi năm thời gian cùng cái kia có thiên tiên thực lực thiên thanh thần lòng sinh sống nhiều như vậy thời gian ngụy t â m là thanh thanh sở sở minh bạch mình bây giờ cùng thiên tiên ở giữa có một đạo khoảng cách cực lớn không cách nào vượt qua yên tâm thiên môn coi như mở trên trời người muốn xuống tới hay là cần chút thời gian bạch phi mặc c an ủi đến lúc đó thật nếu là tới t ì m ta ngươi liền giúp ta giao ra liền có thể cùng lúc đó trên mặt đất diệp bạch lãng lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn thấy thiên môn mở ra sau khi trong mắt lập tức chấp động lên kích động q u a n mang còn không có chờ diệp bạch lãng cao hứng bao lâu đột nhiên phát hiện bên người lại bị một đám yêu quái cho bao vây ở, ở trong đó không ít yêu quái đều là cảnh giới kim đan cái tia cầm trong tay vạn hồn viên gia hỏa này chính là ta đại ca nói diệp bạch lãng sao hùng nhị khiêng tiết đ ồ n g tử đứng tại đoàn phi vân bên người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm một câu l á o tử không gọi k h i ê n cờ đoàn phi vân liếc một cái hùng nhị sau đó hướng phía bị vây quanh diệp bạch lãng đi tới lúc này diệp bạch lãng không dám động đậy bởi vì chính mình đang toàn lực đem dưới chân đại tinh tinh không chế lại hơi buông lỏng một chút đại tinh tinh liền sẽ lập tức t r á n h thoát lá diệp bạch lãng đúng không đoàn phi vân k h i ê n vạn hồn phiên n ế c miệng lên người thanh tia kim quang lóng lãnh đại đao đâu làm sao không thấy ngươi không có nhất định phải lý do giết ta đoàn phi vân diệp bạch l ã n g nhìn thấy trước mắt tình huống này cũng đã biết đại khái chuyện gì xảy ra xem ra chính mình khổ tâm vận doanh nhiều năm như vậy huyết vân lâu đã toàn quân bị d i ệ t trí nhớ không sai đoàn phi vân cười nói lúc đầu hôm nay tới ta là muốn tìm ngươi báo thủ rửa sạch đục nhã vừa mới không có cơ hội hiện tại có cơ hội ngươi nếu là không có thanh k i a kim nao ta vạn hồn phiên coi như có thể phát huy được tác dụng diệp bạch lãm nhìn đoàn phi vân thật muốn động thủ thế là vội và khuyên hiện tại ngươi còn muốn đánh sao ngươi không có phát hiện tiên liệt sao nghe nói như thế đoàn phi vân đầu đều không có nhấc mà là đạo thiên liệt thì thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta cũng không phải ta dứt ra ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu diệp bạch lãng bị đoàn phi vân tức g i ậ n đến không được thiên môn m ở a vậy thì thế nào đoàn phi vân cười lạnh một tiếng cái kia có thể cải biến chúng ta trong đầu cái kia ba ngàn tỷ thành tiến độ sao thiên môn đóng lại hay không chỉ là ảnh hưởng nguyên lai thập châu chi địa người chúng ta những n à y xuyên qua tới người không nhận ảnh hưởng này tập bất mãn ba ngàn tỷ tiến độ làm theo chết ở thế giới này muốn lên trời đoàn phi vân tựa hồ thấy phi thường tấu t r i ệ người lạnh vài tiếng rồi nói ra đừng có nằm n g ộ n ngươi thật sự là sống vô dụng rồi mấy trăm năm diệp bạch lãng nhìn về phía đoàn phi vân giận d ữ mắng mỏ ngươi muốn nát chết ở thế giới này vậy ngươi liền tiếp tục chờ chết đi lao tử ta không cùng các ngươi chơi diệp bạch lãng nói xong cũng móc ra tảng đá màu đỏ xem bộ dáng là chuẩn bị trốn vào huyết vân không gian ở trong đang chuẩn bị đem tảng đá khởi động đột nhiên một bàn tay một thanh từ giữa hư không d ố i ra chột vào diệp bạch lãng trên cổ tay diệp bạch lãng giật mình lúc này mới phát hiện ngụy tầm không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên cạnh lặng yên không một tiếng động tựa như là trống dông xuất hiện một dạng chính mình thậm ch nguy tâm đột nhiên lòng bàn tay dùng sức phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện địa diệp bạch lãng không cách nào điều động linh khí mở ra tiến vào huyết vân không gian cửa lớn nguy t â m đúng không diệp bạch lãng nhìn về phía nguy tâm đạo ngươi là muốn giết ta sao nếu không muốn như nào nguy tâm lặng lẽ nói vừa mới ngươi không giống con chó điên một dạng không phải cũng là muốn giết ta sao diệp bạch lãng nhìn quanh một vòng bốn phía lúc này thế cục đã để diệp bạch lãng hoàn toàn bị động đồng thời lúc này diệp bạch lãng cảm giác có rất nhiều nghi hoặc không cách nào giải khai rõ ràng chính mình tận mắt thấy nguy tâm bị thiên lôi bổ nổ đều biến thành một phân biến mất làm sao hiện tại còn sống? sau đó chính là rõ ràng suy nhược mấy vạn năm yêu tộc làm sao đột nhiên một chút xuất hiện nhiều như vậy cảnh giới kim đan yêu quái tại một cái chính là ngụy tầm làm sao lúc mạnh lúc yếu còn có các loại không giống với cho siếc rõ ràng chính mình tất cả kế hoạch đều quy hoạch đến không chê vào đâu được hôm nay nếu không phải ngụy tầm dẫn người tới quấy dối mình đã liên thủ thiên hành l a o tổ đem tiêu du chân nhân đánh rết tiêu du chân nhân vừa chết thiên hạ này liền không có người ngăn được h ế t vân lâu làm việc đến lúc đó chính mình lại đi cấp đoạt tiểu lê trái tim vậy còn không dễ như chở bàn tay làm sao rõ ràng kế hoạch nhiều năm như vậy kế hoạch nửa này thời gian liền biến thành cái dạng này đây hết thể đều là cái này gọi là ngụy tầm chuột tinh d ở trò quỷ r ế t ta đối với các ngươi tới nói lại có chỗ tốt gì đâu diệp bạch lãng phi thường không cam tâm nhưng là hiện tại chính mình thế cục đối với mình phi thường bất lợi chỉ có thể thuyết phục đứng lên nếu như ta đoán được không sai ngụy tầm ngươi cùng đoán phi vân chúng ta đều là người xuyên biệt diệp bạch lãng đạo chúng ta đều là ngoại ý muốn đạt được một bản đ ĩ a game đi vào trên thế giới này thế giới này đối với chúng ta mà nói chính là một trò chơi mà thôi chúng ta đều là thế giới này người chơi diệp bạch l ã n g cảm xúc trở nên có chút kích động dưới chân lông đỏ đại tinh tinh còn đang suy nghĩ muốn tránh thoát trước kia thiên môn đóng lại chúng ta lẫn nhau tranh đấu đều nói qua được hiện tại thiên môn đã mở ra chúng ta bây giờ cần phải làm là cùng một châu nghĩ biện pháp tu luyện thành thiên tiên mới đối chúng ta người chơi ở giữa mới hẳn là liên thủ mới đối diệp bạch l ã n g thuyết phục đồng thời ánh mắt còn tại chú ý ngụy tầm cùng đoàn phi vân trên mặt biến hóa chúng ta nếu là liên thủ cùng một chỗ chớ nói toàn bộ thập châu chi đ i ệ liền xem như về sau chúng ta xông nhập thiên giới bên trên vậy cũng nhất định là bá chủ một phương địa vị thế nhưng là nghe xong diệp bạch lang lời nói sau người tầm lại bất vi sở động ngươi nói xong sao nói xong ta muốn phải đ ộ n g thủ ngụy tầm một tay khác dùng trường thương mũi thương chỉ vào diệp bạch lãng ngụy tầm biết ra hỏa này không dễ giết chết đến ngẫm lại những biện pháp khác mới được chúng ta giống như không có thâm cựu đại hận gì đi diệp bạch lãng trên mặt cố nạn ra vẻ tươi cười người gấu đen kia núi ta nhưng cho tới bây giờ không có phái người đi qua ta mặc dù giết rất nhiều người nhưng là những người này phải cùng quan hệ của ngươi cũng không lớn đi ngươi không có nhất định phải lý do giết ta diệp bạch lãng cười nói chỉ cần đáp ứng hợp tác ta cam đoan chúng ta đều có thành tiền cơ hội ai nói cho ngươi ta không có nhất định phải giết ngươi lý do n g ư y tâm chất vấn v ậ y ngươi nói một chút đến cùng là lý do gì diệp bạch lãng hỏi lại tiểu lê n g ư y tâm mở miệng nói chỉ cần ngươi còn sống ta liền không yên lòng tiểu lê an n g uy chỉ có giết ngươi ta mới có thể yên tâm nghe được lý do này diệp bạch lãng lập tức nhũ mày ngươi cùng nữ nhân kia có cái gì liên lụy ngươi một cái hát bên trong dây núi tới yêu quái nàng một cái tiêu du lịch tông tiên mệnh trí nữ vận mệnh của các ngươi từ lúc nào nhắc lên quan hệ ta cũng không biết các ngươi lại có cái gì liên lụy sống chết của nàng có quan hệ gì tới ngươi diệp bạch lãng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì n g ư ơ tâm sẽ không để ý sinh tử đi bảo hộ tiểu lê tại diệp bạch lãng trong điều tra tiểu lê cùng ngụy tầm là thật không có một chút quan hệ trời mới biết vì cái gì con chuột này t ì n h đột nhiên liền muốn nhảy ra bảo hộ tiểu lê diệp bạch lãng là thực sự nghĩ mãi mà không rõ điểm này nói rất dài dòng hay là không nói ngụy tầm nhìn về phía dục dịch đoàn phi vân sau đó nói tiền bối xem ngươi rồi g i a hỏa này cũng không tốt giết đoàn phi vân khiêng lá cờ một mặt tự tin chỉ cần hắn không có thanh kia phá kim nào ta cam đoan để cái này huyết vân lâu lâu chủ đã chết muốn ngừng mà không được ngay sau đó ngụy tầm một tay lấy diệp bạch lãng trong tay t ả n g đá màu đỏ cướp đi sau đó bung các loại ngụy tầm sau tại đoạn Phi cùng Diệp b c h l ã g tràng lần lên nữa đánh đ p h sơn tìm tới long tạo tiền bối khôi lỗi thân thể sau lúc này mới phát hiện lòng tạo tiền bối linh hồn còn tại tiền bối ngươi còn tốt chứ ngụy tầm tiến lên quan tâm hỏi thăm nghe được là ngụy tầm thanh âm long tạo lúc này mới thở dài một hơi xem ra là n g ư ờ i thắng đúng vậy a ngụy tầm gật đầu ta thắng tiền bối ngươi bây giờ cảm giác như thế nào có cần hay không ta cho ngài chuyển rời đến mặt khác khôi lỗi trong thân thể thế nhưng là long tạo lại lắc đầu nói không cần nhìn thấy ngươi an toàn ta liền đã yên tâm ta có thể cảm giác linh hồn của ta tựa hồ lập tức liền muốn giải phóng đồng thời ta loáng thoáng còn có thể nhìn thấy chử minh mấy lao già kia tại một cái cửa ra vào chờ ta có đúng không ngụy tầm nghe xong nhãn t ỉ n h sáng lên ngụy tiểu tử ta phải đi l o n g tạo khôi lỗi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói bất quá ngươi không cần khổ sở ta cảm giác chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt l o n g tạo nói xong lời này đằng sau khôi lỗi con mắt trong nháy mắt t ạ m đạm ngụy tầm đưa tay sờ tại khôi lỗi trên đầu cảm giác quả nhiên l o n g tạo tiền bối linh hồn đã không tại khôi lỗi thân thể ở trong Chương 474. Người còn tốt chứ? Chương 474. Người còn tốt chứ? Người Người tốt tốt không có liệt dương h ắ c nguyệt đao khắc chế hiệu quả đoàn phi vân lại đánh d i ệ p bạch lãng tình huống cũng đã c ô n g thủ dịch hình đồng thời diệ bạch lãng tựa hồ sẽ còn bị vạn hồn p i ê n cho khắc chế diệp bạch lãng huyết ma thân thể sẽ nhanh chóng khép lại thân thể thương thế bình thường công kích hiệu quả cũng sẽ không rất lớn hết lần này tới lần khác đoàn phi vân vạn hồn phiên am h i ể u là công kích linh hồn cái này để diệp bạch lãng có chút không đối phó được tăng thêm trước đây diệp bạch lãng chiến đấu đã tiêu hao đại lượng linh khí giờ phút này lại đối chiến đoàn phi vân đã có chút lực bất t ò n g tâm mà đổi thành một bên ngụy tâm đem dòng tạo tiền bối khôi lỗi thân thể ngay tại chỗ mai táng đằng sau lại cầm lấy diệp bạch lãng tảng đá màu đỏ mở ra tiến vào huyết vân không gian cửa lớn phát giác được bên trong không có nguy hiểm lúc này mới đi vào qua đường này Cùng theo một lúc đi ra còn có một số những người khác đi theo người gần nhất chính là bách luyện tông n h ạ c thu sau đó còn có tiêu du tông diệp đình thiên một trận diệp bạch l ã n g cũng không có đem hết thể mọi người từ bên trong phong x u ấ t lưu lại một chút biết đặc thù công pháp người ở bên trong t ỷ như bách luyện tông khôi lỗi t h u ậ t viêm tuyển tông t h u ậ t r è n còn có màu v ẽ t ô n g màu v ẽ p h ủ diệp bạch l ã n g hẳn là còn muốn lợi dụng bọn hắn tới làm một số chuyện cho nên cũng làm cho bọn hắn không có tham dự một trận vừa mới đi ra không lâu đoàn phi vẫn liền tìm được nguy tâm cũng k i ê n g là cơ một mặt đắc ý nói cái kia diệp bạch lắng bị ta giải quyết hết chết nguy tâm hỏi đương nhiên đoàn phi Vân ngáp một cái. gia hỏa này thật là không dễ giết ta cuối cùng ta là cưỡng ép đem hắn linh hồn từ trong thân thể rút tiến vào lá cờ bên trong lúc này mới thắng đồng thời lúc này hùng nhị trên bờ vai đem diệp bạch lãng thi thể hấp tấp khiếm tới cũng hưng phấn mà đối với ngụy tầm đạo đại ca đại ca ta đem gia hỏa này thi thể mang cho ngươi tới nhanh hút không phải vậy linh khí chạy hết nhìn thấy diệp bạch lãng đã toàn thân trắng b ệ ậ h thi thể ngụy tầm cũng không có quyết định này mà là đối với hùng nhị đạo đưa ngươi nghe đại ca nói lời này hùng nhị lập tức tinh thần tỉnh táo vậy đại ca ta cũng sẽ không khắc khí nói xong hùng nhị liền đem diệp bạch lãng thi thể k sau đó sử dụng ngụy tầm giao cho hắn công pháp bắt đầu hấp thu diệp bạch lãng trong thân thể còn s ó t lại tu vi linh khí ngụy tầm quay đầu nhìn về phía nhạc thu bọn hắn những n à y còn sống sót người bọn hắn phần lớn đều là các đại bị diệt môn trong tông môn lưu lại đệ tử lúc này bởi vì diệp bạch lãng đã chết bọn hắn con mắt ở trong màu đỏ cũng đã biến mất xem ra chỉ cần diệp bạch lãng chết chúng mê hoặc c h i thuật những người này liền có thể khôi phục lý trí nhạc thu ngươi còn tốt chứ tiến lên vô vô nhạc thu bà vai gia hỏa này nhìn qua phi thường suy yếu vừa mới cùng theo một lúc lúc đi ra chết lặng đến tựa như là khôi lỗ thằng đến mê hoặc c h i thuật giải trừ lúc này mới khôi phục một chút thần sắc ngươi là nhạc thu d ư ơ n g mắt nhìn một chút ngụy tầm trong ánh mắt không gì sánh được mê mang tính toán thời gian nhạc thu bị bắt được huyết vân trong không gian đến bây giờ được thả ra cũng có thể là quá khứ chừng hai mươi năm thời gian ngươi không nhớ ta sao ngụy tầm vội hỏi ngươi t â m hoan nhạc thu nói đến một nửa lắc đầu nói ngươi là ngụy tầm huynh đệ không sai là ta ngụy tầm gật đầu ta đem ngươi cứu ra ta còn sống nhạc thu đột nhiên một chút sụi lơ trên mặt đất có chút khó có thể tin lúc này diệm đỉnh tiên ngẩng đầu nhìn bầu trời nghi vẫn hỏi ngụy huynh trên trời cái k i a đại viên cầu là làm cái gì đạt được diệp đỉnh thiên nhắc nhở ngụy tâm lúc này mới nhớ tới tiêu du chân nhân còn bị vây ở trong trận pháp thế là không kịp nói thêm cái gì liền để cùng một chỗ đi theo từ huyết vân trong không gian trốn tới những người này ai về nhà lấy đi chỉ có nhạc thu ngụy t â m nhìn hắn có chút thần chí không rõ trước một ngụn m u ố t vào trong bụng thiên địa trong không gian chờ hắn từ từ khôi phục các loại ngụy t â m phi lên không trung đi vào thiên địa tù thần trận bên cạnh sau lúc này viên cầu đã coi lại đến đầy đủ nhỏ lại tiếp tục thu nhỏ số dưới bên trong tiêu du chân nhân chỉ sợ cũng nguy hiểm biết được sư phụ mình bị giam ở bên trong diệp đình thiên trở tay xuất ra một thanh lưới búa liền muốn trực tiếp bổ ra t r ậ n pháp thế nhưng là ngụy tầm lại một tay lấy hắn dư chặt tráng sĩ ngươi cũng đừng xúc động a ngụy tầm khuyên can nói ngươi lưới búa này xuống d ư ớ i là bổ ra trận pháp cứu ra sư phụ của ngươi hay là một búa đem trận pháp bổ n ổ cái này nhưng khó mà nói chắc được nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ta sư phụ chết đi diệp đình thiên nhãn bên trong tràn đầy sốt ruột bị ngụy tầm vừa nhắc nhở như vậy sau lập tức không biết nên như thế nào cho phải ngụy tầm là gặp qua trận pháp này bí lực một khi can đoan người ở bên trong không chết cũng bị thương nếu là trọng thương còn có cơ hội khôi phục ngay tại ngụy t â m cũng chuẩn bị c ư ơ n g ép từ bên ngoài b à i trừ trận pháp thời điểm trận pháp chỉ một cái từ bên trong toát ra bạch quang ngụy t â m coi là trận pháp muốn nổ tung lập tức cùng viên cầu kéo dài khoảng cách thế nhưng là coi là bạo tạc cũng không có tới ngược lại là tiêu du chân nhân từ bên trong đem trận pháp phá giải mở ra trận pháp mở ra trong n y mắt tất cả quân cờ liền đều hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa mà trong trận pháp đi ra tiêu du chân nhân trừ cái chán toát ra mồ hôi bên ngoài mặt khác ngược lại là không có gì thay đổi nhìn thấy sư phụ đi ra diệp đỉnh tiên kích động tiến lên quan tâm sư phụ ngươi không có chuyện gì chứ tiêu du chân nhân cái thở dài âm thanh. sau đó bình tĩnh nói không có chuyện tiền bối ngươi là thế nào đi ra ngụy tâm rất là hiếu kỳ bị thiên địa tù thần trận giam lại sau cũng không phải là vô giải tiêu du chân nhân nói cần bị vây ở người ở bên trong bàn cờ tiếp theo nếu là thắng liền có thể đi ra nếu là thua liền sẽ trận pháp liền sẽ khởi động trận pháp này giải phá đi pháp ta thả ra cờ hòa thánh tiền bối trao đổi qua cho nên ta bị k h ố n trụ sau mới có thể để cho trận pháp thu nhỏ tốc độ chậm lại đến chậm nhất n g h e xong những này ngụy t â m tài hiểu được trước đó c h ừ minh tiền bối sử dụng thân thể của mình phóng thích trận pháp này thời điểm đem thiên hành lao tổ đóng lại sau rất nhanh liền thu nhỏ đến nhỏ nhất sau đó liền bạo tạc nhưng lúc này đây thiên hành lão tổ đem tiêu du chân nhân giam lại sau thu nhỏ tốc độ đơn giản chậm đến cực hạn kết quả là lại là chuyện như thế tiêu du chân nhân sau khi ra ngoài quét mắt một vòng chung quanh sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời vết n ư ớ c mặc dù không có cái gì hỏi nhưng là tiêu du chân nhân tựa hồ đã biết mình bị trận pháp giam lại sau bên ngoài xảy ra chuyện gì nếu sự tình đều đã giải quyết vậy ta liền đi tiêu du chân nhân đối với ngụy tầm cười cười sau đó nói thiên môn mở ra không biết là phúc là họa vạn sự coi chừng đi nói xong lời này đằng sau tiêu du chân nhân liền dẫn diệp đỉnh thiên từ đoạn tràng sơn rời đi mà ngụy tầm sau đó liền cũng mang theo từ hắc q u ê n sơn mạch đi ra yêu quái về tới hắc q u ê n sơn mạch ở trong trở lại trong núi ngụy tầm một mực chờ đến nhạc thu hoàn toàn khôi phục lúc này mới đem hắn đưa về quảng linh châu mặc dù tông môn bị hủy nhưng là hắn làm trong tông môn còn sống sót đệ tử nhạc thu muốn trùng kiến tông môn nhìn thấy nhạc thu trọng chấn cờ trống giữ vững tinh thần đến ngụy tầm cũng rất vui mừng cũng đem trong tháp mạnh đang chỉnh lý tốt tông môn các loại khôi lội bí thuật đều giao cho nhạc thu sau đó mạnh đang còn để ngụy tầm lấy di ngôn phương thức đem bách luyện tông thứ m ư ơ i một nhậm tông chủ vị trí trí c h u chỉ cần bách luyện tông còn có đệ tử còn sống đồng thời không có ý định từ bỏ k h ô i lỗi thuật bách luyện tông liền sẽ không biến mất chương 475. có người độ k i ế p chương 475. có người độ k i ế p thiên môn vừa mở đều mười năm ngụy t â m ngồi một mình ở hắc hùng sơn sơn đầu bên trên trong tay nâng bảo tháp đối với bạch phi mặc hỏi tham tiền bối ngươi không phải nói chỉ cần ngươi xuất hiện liền có người truy sát ngươi sao làm sao chỉ là thiên môn mở làm sao không thấy có tiên nhân hạ phàm đến đâu đối mặt vấn đề này bạch phi mặc trực tiếp từ trong tòa tháp trôi ra một bộ màu xám trắng trường bảo khuôn mặt lạnh lùng ta cũng không biết ta bạch phi mặc đồng dạng phi thường nghi hoặc chẳng lẽ lại trên trời đám tên đ i ê n kia đã bỏ đi đ ổ diệt chúng tiên nếu bọn hắn từ bỏ đô tiên thế nhưng là vì cái gì n g ư ơ i vừa xuất hiện thiên môn hay là mở đầu ngụy tầm vào đầu cái này chỉ sợ chỉ có lên tới bầu trời đằng sau mới có thể tìm được đáp án bạch phi mặc lắc đầu đồng dạng không biết đáp án sau đó ngụy tầm lật tay đem một viên tròn vo đan dược đem ra đặt ở trên lòng bàn tay đây cũng là ngụy tầm trước đó vài ngày luyện chế ra tới thiên kiếp đan đan dược mặc dù đã luyện thành nhưng là hiệu quả như thế nào hay là không được biết thiên môn mở ra đằng sau theo lý mà nói thập châu chi địa bên trên dân bản địa liền có thể có cơ hội đắc đạo phi thăng nhưng là vài thập niên trước thiên hành lao tổ tiên môn đại hội cơ hồ đem thập châu chi địa sức chiến đấu cao nhất đều độ diệt không còn đến mức thiên môn đều mở mười năm cũng còn không có tan thần cảnh giới cao nhân dẫn tới độ kiếp cơ hội ngay tại ngụy tầm đối với cái này cảm giác được nghi ngờ thời điểm bảo tháp sáu tầng đột nhiên sáng lên ngay sau đó từ bên trong chuyển đến chư c á t xuyên thanh âm bắc hàn châu thiên tượng d ị động xem bộ dáng là có người độ kiếp nghe được chư các xuyên lời này sau ngụy tầm lập tức tinh thần tỉnh táo dùng bảo tháp đem bạch phi mặc cất vào đến sau l i ê n một tấm vạn g i ả m rời không phủ điểm vào trên thân thân hình lập tức từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa các loại xuất hiện lần nữa ngụy tầm đã đi tới bắc hàn châu trung bộ dây núi tri đình xa xa hướng phía trên bầu trời một cái bóng đen nhìn lại quả nhiên trên đỉnh đầu hắn dị tượng cùng tiêu du chân nhân trước đó thời điểm đ ộ kiếp rất tương tự đồng thời đến đây vây xem còn không chỉ ngụy tầm một người còn có không ít phụ cận những tông môn khác tu sĩ chạy đến vây xem đạo hưu ngươi có biết ở trên bầu trời người đ ộ kiếp là thần thánh phương nào ngụy tầm hảo kỳ hỏi thăm ngươi đây cũng không biết một người mặc h ắ c bảo tu sĩ lập tức đối với ngụy tầm rằng giải vị này chính là b chúng ta thập châu chi địa trước kia hết thể có mười cái cảnh giới hóa thần đại năng tu sĩ m ặ c hắc b à o tiếp tục giảng giải xếp tại đệ nhất chính là lúc trước tiêu du tông tiêu du chân nhân hiện tại vị tiền bối này đã thành địa tiên xếp tại thứ hai là lúc trước phát động tiên môn chi loạn sự kiện thiên hành lao tổ nghe nói đã chết xếp hạng thứ ba đạo chính là cái này vạn kiếm sơn vạn kiếm lao tổ cho tới nay đều ẩn thế không ra một lòng tu luyện thành tiên liền nhìn hôm nay độ kiếp rồi nghe đến đó ngụy t â m hảo kỳ hỏi tiếp cái kia mấy vị khắc đâu xếp tại thứ tư lúc trước huyết vân lâu lâu chủ nghe nói còn là một con yêu quái tu luyện tới cảnh giới hóa thần nghe nói đã bị tiêu du chân nhân thực hiện xếp tại thứ năm chính là lúc trước quảng lĩnh châu bách luyện tông tông chủ triệu không sợ đồng dạng là bởi vì tiên môn chi loạn chỗ chết xếp tại thứ sáu là đông la châu ẩn thế không ra đồng cực lớn tiên xếp tại thứ bảy chính là mấy trăm năm trước d i ệ t thế m a đầu giống như kêu cái gì đoạn cái gì mây xếp tại thứ tám chính là nam hải châu đồng dạng ẩn thế không ra bình xuyên đại tiên xếp tại thứ chín chính là nam hải châu lúc trước thanh vân tông, tông chủ hàn phong nghe nói đã bị huyết vân lâu diện môn về sau giết xếp tại thứ mười chín h là tiêu du tông tân nhiệm tông chủ diệp tùy phong sau khi nói xong tu sĩ m ặ c hắc bảo liền nhìn chằm chằm phía trước bầu trời sắp dẫn tới thiên kiếp hai mắt tràn đầy kích động ngụy tấm nghe xong có chút khó chịu liền hỏi không chỉ đi có phải hay không lọt người nào để lọt người tu sĩ m ặ c hắc bảo không rõ ngụy tầm đang nói cái gì thế là hỏi ta lọt người nào ý của ta là gần đây trăm năm ở giữa không chỉ t r ư ờ n g này cảnh giới hóa thần đi ngụy tấm nhắc nhở nghe nói tại phía xa hắc bên trong dãy núi có thể có một cái cảnh giới hóa thần đại yêu nghe nói như thế tu sĩ mạc hắc bảo n h ữ nhữ mậy một mặt nghi vấn có sao đó là dĩ nhiên ngụy tâm phi thường khẳng định hắn sắp xếp thứ mấy đâu chưa nghe nói qua thế nhưng là tu sĩ mặc hắc bảo lại đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý có như thế cái yêu cái sao có a ngụy tâm lập tức gật đầu mười năm trước đoạn tràng sơn một trận chiến đại yêu này lấy một địch hai thiên hành lao tổ cùng huyết vân lâu chủ đều chết ở trong tay của hắn tính như vậy đứng lên có phải hay không hẳn là xếp số một a ngụy tâm có chút tiểu đắc ý thế nhưng là tu sĩ mặc hắc bảo nhưng thật giống như có chút không tin nói đoạn tràng sơn chi chiến ta làm sao nghe nói qua là tiêu du tiên người lấy một địch hai đâu t í ngươi h toán, n hiểu cái truy ngụy tâm không muốn cùng gia hỏa này nhiều lời nói nhảm dù sao mình nói gia hỏa này cũng sẽ không tin vừa vặn lúc này vạn kiếm lao tổ sắp dẫn xuống đạo thứ nhất thiên lôi một tiếng ẩm vang qua đi đạo thứ nhất ngân quang lôi điện lớn từ trong t ầ n g mây đánh xuống chính giữa vạn kiếm lao tổ đỉnh đầu một lôi qua đi vạn kiếm lao tổ không nhúc nhích tí nào ngụy tâm đối với lôi điện mẫn cảm trình độ phi thường cao có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đạo thứ nhất thiên lôi xa so với lúc t r ư ớ c tiêu du chân nhân nuốt vào thiên kiếp đan độ kiếp thời điểm yếu ngay sau đó chính là đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống đồng dạng so với lúc trước ngụy tầm nhìn thấy tiêu du chân nhân thời điểm đạo thứ hai yếu đi không ít t h ẳ n g đến đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống mới có lúc trước tiêu du chân nhân đạo thứ nhất thiên lôi vi lực thiên môn vừa mở cái này thiên lôi vi lực đều yếu đi không í ta nghĩ tới đây ngụy tầm lại liếc mắt nhìn trong t a y thiên k i ế p đan lúc này ngụy tầm còn tại cảnh giới hóa thần một tầng khoảng cách cảnh giới hóa thần tầng hai còn có không ít khoảng cách muốn đột phá cảnh giới hóa thần tầng hai làm sao cũng còn muốn thời gian mười năm lại đột phá cảnh giới hóa thần ba tầng còn cần thời gian năm mươi năm thế nhưng là đến cảnh giới hóa thần ba t ba ngàn tỷ thiên tri ngăn hay là tồn tại cũng không có bởi vì thiên môn mở ra liền biến trở về bình thường trị số trong tháp lầu một đoàn phi vân tu luyện mấy trăm năm đều không có chủ đủ một phần mười tiến độ ăn thiên kiếp đan mặc kệ là cảnh giới gì đều có thể dẫn tới thiên kiếp liền xem như vừa mới sau khi biến hóa trực tiếp ăn đều có thể dẫn tới thiên lôi bất quá làm như vậy bất quá là muốn chết mà thôi lúc trước tiêu du chân nhân độ kiếp thời điểm đi lên kháng qua cuối cùng một đạo thiên lôi ngụy tâm mặc dù không có chống đỡ nhưng lúc đó ngụy tâm chỉ có cảnh giới kim đan mà thôi lúc trước không được không có nghĩa là hiện tại không được mà lại chính mình còn lưu lại một bộ thoát thai sau thân thể tại gấu đen trong núi coi như độ kiếp thất bại cũng có thể trở thành một địa tiên ngay sau đó vạn kiếm lao tổ lại liên tiếp dẫn tới đạo thứ năm đạo thứ sáu đạo thứ bảy thiên lôi tất cả đều bị vạn kiếm lao tổ k h i ế n tới đồng thời nhìn qua vạn kiếm lao tổ lúc này trạng thái cũng không tệ lắm không chỉ có là vạn kiếm sơn tu sĩ thấy khẩn trương liền ngay cả những tông môn khác đến người vây xem đều siết chặt nằm đấm đều muốn nhìn thấy vạn niên vô tiên ma chú có thể v à hôm nay bị xông phá sau đó đạo thứ tám thiên lôi rơi xuống một tiếng ầm vang toàn bộ bắc hàn châu đều là một cỗ chấn động các loại lôi quang biến mất. t ngay sau đó tại dưới vạn chúng chú mục đạo thứ chín thiên lôi từ trên trời rơi xuống như diện thế cự kiếm xuyên thẳng mặt đất cường quang đem tất cả mọi người con mắt đều đâm vào không mở ra được các loại có thể mở mắt trong nháy mắt tất cả mọi người lập tức hướng phía vạn kiếm lao tổ vị trí nhìn lại tuy nhiên lại hoảng sợ phát hiện không có người sao tựa như là hư không tiêu thất một dạng thất bại sao tu sĩ mặc h ắ c bảo ghi chép dùng bút đều không có bắt lấy rơi xuống từ trên không trên sách vợ độ kiếp thành công bốn chữ mới viết một nửa các ngươi đi lên nhìn vạn kiếm lao tổ một thân bị kim quan g bao k h ỏ a nguyên bản tóc trắng xóa niên kỷ ra bộ dáng lúc này cũng đang trở nên tuổi trẻ đứng lên không hề đứt đoạn hướng phía trên bầu thiên đạo vết nước kia từ từ bay lên thành công thành công tất cả mọi người giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng hưng p ấ n mặc dù không phải mình độ kiếp thành công nhưng lại làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng mới còn không có chờ đám người cao h trên thiên đạo vết nước kia ở trong lại đột nhiên xuất hiện một bóng người đem vạn kiếm lao tổ con đường phi thăng cho ngăn cản ở thập châu c h i địa không được thành tiên một tiếng điếp thai thanh âm như lôi đình c h i nộ một dạng vang vọng bầu trời không biết hai đột nhiên hôm ộ t câu tất cả mọi người lập tức cùng nhau ngẩng đầu hướng phía bầu trời vị trí cao hơn nhìn lại chương bốn trăm bảy mươi sáu thiên nhân c h i uy chương bốn trăm bảy mươi sáu thiên nhân c h i uy đó là cái gì thiên tiên sao tất cả mọi người đối với từ thiên môn trong cái khe xuất hiện người cảm thấy chân kinh ngụy tâm cũng có thể rõ ràng cảm giác được trên trời người tới khủng bố tu vi chuyện này chỉ có thể là thiên tiên mới có thể có thực lực mắt thấy vạn kiếm lao tổ liền muốn phi thăng lên đi trên trời người tới trực tiếp đối với vạn kiếm lao tổ một trường vô xuống lập tức một cỗ kinh khủng trọng áp từ trên trời giang xuống đem phi thăng lên đi vạn kiếm lao tổ trực tiếp một chút đập xuống mặt đất điều này cũng làm cho vạn kiếm lao tổ đã mất đi phi thăng trở thành thiên tiên cơ hội ngược lại biến thành địa tiên liền ngay cả bay ở tầng trời thấp mọi người vây xem cũng có thể cảm giác được cỗ này tiên nhân đập xuống trọng áp một chút tu vi thấp một chút tu sĩ thậm chí cũng bay không nổi trực tiếp rơi xuống đất phía trên vạn kiếm lao tổ khoảng cách phi thăng còn kém lâm môn một cước bông chóc bị thiên tiên đá Ta h ô vừa dứt lời vạn kiếm lao tổ liền đem sau lưng vạn thanh phi kiếm đối với phía trước một chút lập tức đầy trời mưa kiếm liền hướng phía thiên tiên tâm tới thế nhưng là thiên tiên lại chỉ là hai ngón chức người ngưng tụ toàn thân liền bị kim quang bao khỏa chắc chắn t u y ý những phi kiếm kia đâm vào trên thân vậy mà lông tóc không tổn hao gì tới phi ta thiên tiên miệng khẽ nhúc ních chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở vạn kiếm lao tổ trước mặt vạn kiếm lao tổ không nghĩ tới cái này thiên tiên đạo tốc độ có thể nhanh đến tình trạng như thế vừa định làm ra phản ứng thiên tiên một trường đã đập vào vạn kiếm lao tổ trên thân phúc chỉ là một trường vạn kiếm lao tổ liền bị một chút đánh bay ra ngoài máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng p h ơ n l u n ra thậm chí bị đập đến thất khiếu chạy máu thiên tiên cùng đ i ệ tiên khác biệt vậy mà như thế to lớn tất cả mọi người mộng vốn là đến đây nhìn vạn kiếm lao tổ phi thăng thành tiên lại còn có thể thấy cảnh này. mà ngụy t â m thấy thế lập tức hỏi thăm trong bảo tháp bạch phi mặc tiền bối cái này sẽ không phải là tới tìm ngươi đi bạch phi mặc nhưng cũng không xác định ta cũng không biết ta cũng chính là lúc này đang chuẩn bị tiến lên cho vạn kiếm lao tổ một k í c h trí mạng thiên tiên đột nhiên giống như cảm giác được cái gì quay đầu liền hướng phía mấy chục rằng ngoại quan xem xét đến ngụy t â m xem ra ngụy t â m cũng trong nháy mắt phát hiện thiên tiên nhìn chăm chú chỉ là bị nhìn thoáng qua liền phía sau l ư n g phát l ệ n h phát giác được không đối ngụy tầm quay người liền muốn rời đi thế nhưng là thiên tiên vậy mà trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngụy tầm trước mặt trực tiếp đem đường ngăn lại ngơi chờ một chút thiên sau đó lật tay xuất ra một khối n g ọ c bài phía trên tựa hồ k h ắ c một chút văn tự căn cứ ghi chép các ngươi phương thế giới này vạn năm thời gian đến nay hết thể trốn xuống đến hai tên thiên giới trọng phạm thiên tiên đạo đem ánh mắt nhìn về phía ngụy tầm hai mắt nói tiếp đạo một cái là vạn năm trước đó bạch phi mặc một cái là vài thập niên trước đời trước tiên quân c h i nữ mây lê ta quản ngươi tựa hồ cùng bọn hắn đều có dính dấp thiên tiên trên giới quan sát một chút ngụy tầm sau đó truy vấn ngươi có biết t u n g tích của bọn hắn đối mặt thiên tiên khoảng cách gần truy vấn ngụy tầm không tự g á c lui về sau nửa bước thiên mặt khác xem tu trốn khác cũng được vây xa xa, sĩ sớm sợ đã bị tiên tựa h hỏng chưa nghe hổ chính đánh khác không i giận nói đi biết. Thiên tiên ê n ngã Nguy ngang cũng mà tâm mặt là bét ta ta t qua. qua xấu đầu, xì lắp dầu, hồ nhìn ra ngụy t â m đang nói láo thế là một kiếm cổ tay rung lên một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở thiên tiên trong tay cùng sử dụng mũi kiếm chỉ và o ngụy t â m ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta ta liền không tìm được bọn hắn sao thiên tiên cười lạnh một tiếng mười năm trước ta liền đã nhận ra b ạ c h phi mặc khí tức xuất hiện ở hạ giới nhưng là không xác định cụ thể ở đâu một phương thế giới tất cả chỉ có thể một thế giới một thế giới đi tìm vừa vặn hôm nay phát hiện các người nơi này có người phi thằng cho nên cố ý đến đây nhìn xem không nghĩ tới chính là trùng hợp như vậy bạch phi mặc cùng cái t i a tiên quân c h i nữ đều ở trong thế giới này cái này thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn nói xong những n à y thiên tiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ngụy tầm đạo bản tiên cho ngươi thêm một cơ hội nếu là không bàn giao rõ ràng ngươi lập tức liền sẽ mất mạng đối mặt uy hiếp ngụy tầm đã phía sau mồ hôi lạnh lứa ra đúng lúc này bạch phi mặc thanh n m đột nhiên tại ngụy tầm trong đầu văng lên ngụy tiểu tử bảo tháp lấy ra đem ta giao ra đi có thể đổi lấy ngươi bình an ngụy tầm nghe xong lật t giờ phút này ngụy tầm biết coi như để bạch phi mặc nhập thân vào trên người mình cũng tuyệt đối đánh không lại trước mắt thiên tiên đồng dạng là đ ị a tiên cảnh giới vạn kiếm lao tổ trực tiếp bị hắn miểu sát coi như để bạch phi mặc bám vào trên người mình cũng khó có thể là cái này thiên tiên đối thủ thiên tiên nhìn thấy ngụy tầm trong tay lấy ra bảo tháp tựa hồ liếc mắt liền thấy được bảo tháp tầm bảy bên trong bạch phi mặc thế mà vứt bỏ nục thân nút ở pháp khí ở trong c h ắ c không được một mực tìm không thấy ngươi thiên tiên khỏe miệng khẽnh h u ế t liền muốn đưa tay đi lên lấy đi bảo tháp thế nhưng là ngụy tầm lại một lần đổi ý đem bảo tháp thu hồi muốn phạt kháng thi nguy tâm lúc này lại hỏi ngược lại thiên tiên một vấn đề bạch phi mặc cùng t i ê n quân c h i nữ hai cái ngươi đều phải bắt đi sao đối mặt vấn đề này thiên tiên mặc không chút thay đổi nói đi tới đi lui một lần trên trời dưới đất cần phải thời gian một năm ta lần này đến không toàn bộ mang đi chẳng lẽ còn phải bồi ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian sao nếu như là dạng này nguy tâm lại đột nhiên lui lại nói vậy ta cũng không thể cho ngươi muốn muốn chết sao thiên tiên nhữ mày tới đi nguy tâm đột nhiên khởi động bảo tháp tầng bảy công năng để nguy tâm tạm thời thu được tiên nhân tu vi cũng không có trực tiếp để bạch phi mặc khống chế thân thể nhìn thấy người hạ giới lại dám đối với mình động thủ tiên nhân khoe miệng cười lạnh thiên môn q u a n lâu các ngươi những n à y người hạ giới xem bộ dáng là quên tiên nhân chi uy nếu quên vậy liền để các ngươi một lần nữa xem một chút đi thiên nhân nói xong liền hướng phía ngụy tầm một kiếm đâm tới nếu không phải ngụy tầm lúc này ngắn ngủi có được tiên nhân tu vi nhất định đối với một kiếm này phản ứng không kịp bất quá lúc này lại có thể nhìn thấy tiên nhân xuất kiếm quy tích ngụy tầm đồng thời thôi động bảo tháp tầm bảy cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ sáng lên bạch quang bảo tháp một tầm vạn hồn điên cùng tuân ra bảo tháp tầm hai lông đỏ đại tinh tinh đi theo hướng phía tiên nhân đánh tới bảo tháp ba tầm bay ra đại lượng linh dược bị ngụy tầm nuốt vào bụng ở trong. bảo tháp bốn tầng một chút xông tới mấy cái hình dạng khác nhau thần thú bảo tháp tầng năm đồng thời cũng bay ra trên t r ă m đỡ trời giáp đ ặ n g khôi lỗi cũng từng cái cầm trong tay quái dị pháp khí bảo tháp sáu tầng không ngừng thôi diễn ra tiên nhân động tác kế tiếp đến mức để ngụy tầm sớm thấy rõ tiên nhân chuẩn bị thả ra chiêu thức dễ dàng cho sớm làm ra phản ứng tiên nhân vốn cho rằng ngụy tầm chỉ là một cái bình thường tu sĩ hạ giới không muốn trong nháy mắt liền một chút xuất hiện nhiều như vậy hoa dạng đem chính mình làm cho hoa mắt đối mặt các loại quỷ hồn, giết không chết đại tinh tinh các loại cự ly xa công kích khôi lỗi người già còn có rất nhiều có được các loại khác biệt năng lực thần thú thiên tiên lập tức cảm giác tâm phiền ý loạn. đột nhiên bạo khí một kiếm quét ngang đều cút ngay cho ta nguyên bản phân l o ạ n bầu trời chiến trường chính là thiên tiên một kiếm này vung qua liền trong nháy mắt thiên tính trở lại khối lỗi thần thú quỷ hồn thậm chí là giết không chết lông đỏ tinh tinh đều bị một kiếm này trong nháy mắt thành không chiến trường chương bốn trăm bảy mươi bảy đây chính là ngươi trộm thần thú cây lý do sao chương bốn trăm bảy mươi bảy đây chính là ngươi trộm thần thú cây lý do sao ta đi ngụy t â m mặc dù đã thông qua suy tính đã nhận ra tiên nhân một chiêu này nhưng là một chiêu này thực sự quá nhanh ngụy tầm căn lúc đầu không kịp phản ứng liền số liền nhau xưng giết không chết hầu yêu đều bị một kiếm chém tan ra thành từng mảnh cũng bị đánh trở về trong bảo tháp xem ra không có cái thời gian mấy năm là không khôi phục lại được ngay tại tiên nhân một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngụy tầm đằng sau liền không còn nói nhảm lập tức một kiếm hướng phía ngụy tầm c h à n đến ngụy tầm tại trong lúc nguy cấp trong nháy mắt đem bạn bảo tháp thu hồi lòng bàn tay không gian ở trong một giây sau ngụy tầm liền bị tiên nhân một kiếm chặt đứt đầu lâu bất quá bị chặt rơi đầu ngụy tầm cũng không có lập tức tử vong một lần nữa mở mắt sau liền lần nữa từ đông lai đảo thượng tỉnh lại trừ đông lai đảo sở dĩ lựa chọn ở chỗ này tỉnh lại bởi vì chỉ có mượn dùng thiên thanh thần long thực lực mới có thể là này thiên tiên đối thủ ngụy tầm nhất mở mắt liền lập tức bay tới trong hòn đảo ở giữa đồng thời lập tức lớn tiếng đối với bốn phía kêu gọi thiên thanh thần long d à n h tự n g h e được ngụy tầm thanh âm thiên thanh thần long lập tức xuất hiện nhìn thấy ngụy tầm trong nháy mắt liền nổi giận đi lên muốn giết chết ngụy tầm ngươi trốn thế mà còn dám trở về có thể lúc này ngụy tầm trực tiếp đem thần thú cây từ trong bảo tháp rút ra cũng hướng phía trùng sắt mà đến thiên thanh thần long mất đi qua đường xúc động ta là tới hoàn thần thú cây khi thấy thần thú cây bị trả lại thiên thanh thần long hỏa khí trong nháy mắt biến mất cũng vươn tay ra đem thần thú cây cho lơ lửng tại không trung không nghĩ tới ngươi thật đúng là đem thần thú cây cầm về thiên thanh thần long nhìn xem lơ lửng giữa không trung thần thú cây phi thường vui vẻ bất quá hướng phía thần thú trên cây thần thú chứng nhìn lại lại nữ h mày thế nhưng là phía trên trứng làm sao thiếu đi nhiều như vậy đối mặt vấn đề này ngụy tâm trả lời ngay đương nhiên là cướp đi cây này người đem trứng trộm đi thật đúng là đáng giận a thiên thanh thần long lập tức nhữ mày vậy ngươi muôn giáo hơn một chút người này sao ngụy tâm đột như nói nghe nói như thế t h i bạch phi mặc tựa hồ minh bạch ngụy tâm biện pháp dứt khoát trực tiếp từ trong bảo tháp chui ra đồng thời tại phía xa bắc hàn gọi châu thiên tiên chính cầm ngụy tầm thi thể không đầu trong mày bảo tháp làm sao không thấy ngay tại thời khắc n g h i hoặc thiên tiên một chút liền cảm thấy cực đông bên ngoài bạch phi mặc khí tức đừng tưởng rằng dùng những trò xiếc này liền có thể gạo tẩu thiên tiên nói xong lời này trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ các loại thiên tiên xuất hiện lần nữa đã đi tới đông lai đảo trên không nhìn xuống một vòng toàn bộ đông lai đảo thiên tiên lập tức phát hiện trung tâm hòn đảo ngụy tầm thế mà lại còn phân thân chi thuật thiên tiên cười lạnh một tiếng trực tiếp cũng cho trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện ở ngụy tầm trước mặt nhìn thấy thiên tiên xuất hiện ngụy tầm lập tức đem bạch phi mặt một lần nữa gọi trở về trong tháp tới thật nhanh a thiên tiên cười nói ngươi cho rằng ngươi biết cái này chút phân thân cho siết ta liền lấy ngươi không có cách nào、sao. chỉ cần ta mớn ta có thể đem ngươi tất cả phân thân từng cái t o giết ngụy t â m n g h e xong cười nói đây chính là ngươi trộm thần thú cây lý do sao cái gì thần thú cây thiên tiên lập tức n h mày cũng không có các loại thiên tiên hiểu rõ câu nói này có ý tứ gì đều thời điểm chọc g i ậ n đã lâu thiên thanh thần lòng chỗ nào quản được nhiều như vậy đột nhiên từ bên cạnh một chút giết ra trong nháy mắt liền đem thiên tiên ngã nhào xuống đất thiên tiên bị cái này đột nhiên xuất hiện thần long giật này mình cũng không có nghĩ đến trên đảo này còn có loại thực lực này đối thủ dám trộm ta thần thú cây nhìn ta hôm nay không giết chết ngươi thần long đối với thiên tiên chấn động long hống trực tiếp đem thiên tiên chấn động đến màng nhĩ đau nhức muốn mở miệng nói chuyện đều không thể phát ra âm thanh ngu xuẩn ngươi cút ngay cho ta thiên tiên muốn phản kháng thế nhưng là thiên thanh thần long lại khí lực lớn bắt lấy thiên tiên tay một chút cũng không có tùng đừng cho ta hoa hoa gọi thiên thanh thần long nhìn bị chính mình đẹ vào người này há mồm tại hô to cái gì trực tiếp một cái đầu truy chứa vào thiên tiên trên đầu cứ như vậy một chút thiên tiên lập tức cảm giác c h ó n g đầu hoa mắt đầu hóc c h ố n g giống thiên thanh thần long cũng là có được tiên nhân thực lực tu vi thậm chí ngạnh thực lực bên trên chỉ sợ còn muốn so cái này thiên tiên cao hơn tăng thêm ẩn khí sau、so、đột nhiên đánh lén đánh thiên tiên một trở tay không kịp này mới khiến cái này phách lối không gì sánh được thiên tiên chúng chiêu mắt thấy thiên thanh thần long đem tiên h tiên không chế ở ngụy tầm tự nhiên không thể bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt lần nữa mượn bão tháp bên trong tiên nhân chi lực cũng một chút trốn vào giữa hư không vụ trộm đi vào tiên nhân bên cạnh sau đó chỉ là từ giữa hư không dội ra cánh tay cùng sử dụng lợi c h ả o đâm xuyên qua tiên nhân bả vai để cho tan đếm thử cái này tiên nhân linh khí đến cùng làm mùi vị gì theo ngụy tầm cuồng hấp tiên nhân thể nội linh khí cùng tu vi mất đi tiên nhân đột nhiên bừng tình phát hiện tình huống không đúng lập tức liền dãy g i a thế nhưng là n ê n đón hắn lại là thiên thanh thần long một cái đầu Đối diện lần nữa bị thần r ọ n g k í c đằng sau, tiên nhân sau, l nữa hôn mê bất tỉnh.、Mà、thiên thanh thần mê Mà bất long đối với i t ê nói nhân ngửi ngửi, nhiên n liếm liếm đầu lưới đột đầu lại là lâu là long cái thiên tiên, rất lâu chưa từng ăn qua, thật đúng là hoài niệm. Thần long nói chưa rất từng thật Thần ăn đúng qua, xong lời này đằng sau vậy mà trực tiếp lắc mình biến hóa hóa thân một đầu c h e trời cự long xoay quanh ở trên bầu trời cơ hồ đem toàn bộ bầu trời bao trùm ngụy tâm chính hút vui vẻ nhưng nhìn đến một màn này dọa đến trực tiếp đưa tay lại thu hồi giữa hư không sau đó còn không có khôi phục thanh tình vị này thiên tiên liền trực tiếp bị thiên thanh thần long hút vào bụng ở trong sau đó thiên thanh thần long một lần nữa hóa thành niên hình sau đó vui tươi hớn hở cầm thần thú cây liền may mất căn bản không tiếp tục để ý ngụy tầm ngụy tầm thấy thế liền lặng lẽ từ đông lai đảo thượng nhanh chóng rời đi lần này đạt được thần thú phía sau cây thiên thanh thần long đã vừa lòng thỏa ý liền không ngăn cản nữa ngụy tầm rời đi vừa mới mặc dù không có hút quá lâu cái này tiên nhân trong thân thể tu vi nhưng là cứ như vậy một chút liền để ngụy tầm đã tập đầy đột phá cảnh giới hóa thần t ầ hai tu vi giá trị nếu là ngày đó thanh thần long không có nhanh như vậy đem này thiên tiên nuốt vào trong bụng chính mình chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới hóa thần ba tầng ban đầu ở đông lai đ một cái là tốc độ tu hành thu hoạch được gấp bội một cái là gia tăng ba n g h n năm p h á nguyên một cái là ngẫu nhiên đem ba cái kỹ năng thăng làm m ắ t cấp lúc đó ngụy tầm lựa chọn là tốc độ tu hành gấp bội tương đối chính mình biết kỹ năng nhiều lắm nói đến đánh nhau căn bản không dùng đến nhiều như vậy chiêu thức tốc độ tu hành mới là tăng thực lực lên mấu chốt trở lại hắc hùng s ơ n sau ngụy tầm lập tức ở đỉnh núi ngồi xếp bằng thuận lợi đột phá đến cảnh giới hóa thần tầng hai ngài có thể từ phía dưới trong tuyển hạng lựa chọn một hạng lựa chọn một gia tăng ba n g h n năm p h nguyên lựa chọn hai ngẫu nhiên đem ba cái kỹ năng thăng đến mắc cấp lựa chọn ba tốc độ tu hành lần nữa gấp bội nhìn thấy cái này ba cái tuyển hạng ngụy tầm không do dự trực tiếp lựa chọn lần nữa gấp bội chương 478, chuẩn bị phi thăng chương 478, chuẩn bị phi thăng sở dĩ lựa chọn tuyển hạ n ba là bởi vì bạch phi mặc nói qua thiên môn mở ra tiên nhân hạ p h à m đằng sau thiên môn sau đó sẽ một lần nữa đóng lại cho nên ngụy tầm nhất định phải ở thiên môn đóng lại trước đó đột phá thăng cấp đến cảnh giới hóa thần ba tầng sau đó lướt vào thiên kiếp đan dẫn tới thiên kiếp không phải vậy các loại thiên môn đóng lại đằng sau lại nuốt vào thiên kiếp đan đến độ kiếp lời nói dạng này sẽ để cho dẫn tới thiên kiếp uy lực liền lớn hơn nhiều vô cùng có khả năng độ kiếp thất bại cho nên ở thiên môn mở ra thời khắc đến độ kiếp thành công s á t suất sẽ cực kỳ tăng lên đồng thời nếu để cho người của thiên giới biết đi vào mười châu chi địa vị này thiên tiên chết nói không chừng sẽ còn lần nữa dẫn tới thiên tiên hạ phàm đến lúc đó cũng không tốt đối phó n g u y t â m việc khẩn cấp trước mắt chính là tăng thực lực lên mới được từ khi tiên nhân hạ phàm đem phi thăng vạn kiếm lao tổ đánh về thế gian dẫn đến độ kiếp thất bại đằng sau khắp thiên hạ tu sĩ đều có chút tuyệt vọng nhất là những cái kia thiên phú rất cao người bọn hắn vốn là có cơ hội tu luyện tới cảnh giới hóa thần độ kiếp thành tiên nhưng lại bởi vì t h i ê n tiên hạ phàm kêu câu nói kiêm mà không nhìn thấy hy vọng mười châu chi địa không được thành tiên cơ hội tại mấy ngày bên trong liền truyền khắp toàn bộ mười châu chi địa vạn kiếm lao tổ mặc dù không chết trở thành đ ị a tiên cảnh giới bạn này cũng là làm người ta cao hứng sự tỉnh mà dù sao vạn kiếm lao tổ vốn hẳn nên phi thăng trở thành thiên tiên hiện tại ngược lại tốt trực tiếp biến thành đ ị a tiên trở thành đ ị ệ tiên đằng sau liền không còn cách nào trở thành thiên tiên cái này khiến vạn kiếm lao tổ kém chút không còn khí điên rồi đi qua mà ngụy tầm những ngày tiếp theo trừ tu hành chính là khắp nơi tìm kiếm lôi bạo thời tiết sau đó độc thân bay vào lôi bạo thời tiết bên trong điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực đến nhanh chóng gia tăng tu vi có tốc độ tu hành tăng gấp đội hiệu quả ngụy tầm mỗi ngày trong não thanh tiến độ đều đang nhanh chóng gia tăng cảnh giới hóa thần tầng hai đột phá đến cảnh giới hóa thần ba tầng cần hai mươi tỷ tu vi đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể tập đấy một năm thiên môn chưa quan năm năm thiên môn vẫn chưa quan mười năm thiên môn hay là như thế mở ra cái này khiến mạch phi mặc đều không rõ ràng trên trời đến cùng xảy ra chuyện gì theo lý mà nói thời gian m ư ơ i năm Đủ để cũng h o t r tại sấm chấp rền vang lây đen ở trong thành công đột phá đến cảnh giới hóa thần ba tầng đột phá đến ba tầng đằng sau hệ thống không tiếp tục xuất hiện mặt khác tiền hạng mà là trực tiếp thu được ba năm phạm nguyên cộng thêm tất cả học được công pháp tự động thăng đến mát cấp ban thưởng quả nhiên đột phá cảnh giới hóa thần ba tầng đằng sau ngụy tầm nhắm mắt đi xem trong đầu thành tiến độ lúc xác thực như là đoàn phi vân c ũ n g chư a cắt xuyên nói như vậy cảnh giới hóa thần ba tầng muốn lần nữa thăng cấp cần dòng giã ba tỷ tu hành giá trị dựa theo ngụy tầm hiện tại hai mươi năm như một ngày tốc độ tu hành coi như mỗi ngày đem thời gian kéo căng tu hành cái gì đều không làm chỉ chuyên trú tại đi tăng trưởng tiến độ cũng cần ba bốn ngàn năm có thể ngụy tầm hai mươi năm như một ngày tu hành có thể kiên trì nếu là trực tiếp tu hành như vậy hơn ba n g h n năm khẳng định sẽ biến thành một người điên cho nên đột phá đến cảnh giới này đằng sau nuốt vào thiên kiếp đan mới là tốt nhất biện pháp bất quá ngụy tầm không có lựa chọn trực tiếp nuốt vào đan dược mà là về trước đi đem hắc hùng sơn hết thẻ công việc an bài rõ ràng hùng nhị lúc này đã trưởng thành là chân chính hắc quên yêu quốc người đứng thứ hai thậm chí đã cảnh giới kim đan ba tầng đồng dạng nuốt vào người xuyên việt đầu v ó c từ nương cùng hoàng lao thất tốc độ tu hành đồng dạng kinh người lúc này cũng đã cảnh giới kim đan ba tầng trở thành hùng nhị thống trị hắc quên yêu quốc phụ tá đắc lực t a m hoa mặc dù lúc này hay là tán đan cảnh giới nhưng là dựa theo hiện tại tốc độ tu hành tiếp qua cái mấy chục năm cũng có thể đột phá kim đan ngay sau đó ngụy tầm lại đi tây xuyên châu gặp được đã cảnh giới kim đan tiểu lê tại sư phụ hắn diệp tùy phong trợ g i ú p bên dưới toàn bộ mười châu chi địa cơ hồ đều biết thiên mệnh huyền nữ danh hảo tự nhiên thờ phụng tiểu lê người từ lâu trải rộng toàn bộ mười châu chi địa khi ngụy tầm xuất hiện tại tiểu lê phía sau người tiểu lê liếc mắt một cái liền nhận ra mấy chục năm không có gặp ngụy tầm lúc này tiểu lê đã không còn là trước kia như vậy non nớt bộ dáng ánh mắt ở giữa thành thục rất nhiều thế nhưng là khi thấy ngụy tầm thời điểm hay là nhịn không được một chút nào lên đem ngụy tầm ô n lấy từ khi đoạn tràng sơn chi chi ế n thời điểm tiểu lê đã nghe chính mình đại sư thúc diệp đỉnh thiên nói qua ngụy tầm còn x ố n g gạo khoa tay m u ố i chân cùng ngụy t â m nói gần nhất phát sinh thú vị sự tình ngụy t â m phát hiện tiểu lê trên cổ tay mang theo một cái hoàng kim thủ liên phía trên còn mang theo một cái con chuột nhỏ hoàng kim mặt dây chuyền tiểu lê ta chuẩn bị phi thăng ngụy t â m nhìn thấy tiểu lê sau lập tức nói về chính sự bởi vì thiên môn mặc dù còn mở nhưng là rõ ràng có thể cảm giác thiên môn ngay tại trầm dài khép kín ngụy t â m đã không có quá nhiều thời gian thiên kiếp đan sao tiểu lê lập tức hiểu ngụy t â m ý tứ ngụy t â m nhẹ gật đầu tiểu lê là gặp qua thiên kiếp đan hung hiểm lập tức trong mắt tràn đầy lo lắng đừng lo lắng thiên môn còn mở, ta không có việc gì. ngụy tầm vô vỗ tiểu lê b ả vai an ủi ta phi thăng trước đi lên xe một m chút cho ngươi đem đường trái tốt đến lúc đó ngươi đi lên chúng ta lại tụ họp ngụy tầm nói xong lời này đằng sau liền quay người vội vàng rời đi sau đó một mình đi vào hát quên sơn mạch cùng tây xuyên châu giao giới khu vực trong dây núi cũng chuyên môn tìm một người một ít dấu tích gặp trên đỉnh núi cao đứng lơ lửng nhìn xem trong tay thiên kiếp đan ngụy tầm lại liếc mắt nhìn trên bầu trời còn tại chậm rãi khép kín thiên môn ngụy tầm không chút do dự đem thiên kiếp đan vứt vào sau đó liền ngồi xếp bằng trôi nổi tại trên không trung theo thiên kiếp lại lần nữa Giáng Lâm, trong đó tự nhiên có người cũng có yêu tứ nương hùng nhị bọn hắn những n à y ngụy tầm yêu quái các tiểu đệ cách rất xa lo lắng mà nhìn xem ngụy tầm vị trí mỗi cái yêu quái đều khẩn trương đến không được bởi vì mặc dù mười châu chi địa vạn năm vô tiên nhưng là nếu như chỉ tính yêu quái lời nói yêu quái thậm chí đều mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện phi thăng yêu quái ngụy tầm lần này phi thăng không chỉ có đối với tất cả tu sĩ ý nghĩa trọng đại đối với yêu tộc tới nói càng là ý nghĩa phi phạm đến đây vây xem cũng có tiểu lê cùng sư phụ hắn tiểu lê rất khẩn trương năm chặt năm đấm vạn kiếm lao tổ phi thăng thời kh chuyện này cơ hồ tất cả tu sĩ đều đã nghe nói cho nên cảnh tượng giống nhau tất cả mọi người sợ sệt sẽ, sẽ xuất hiện lần thứ hai chó đàn gấu đại ca sẽ không có chuyện gì chứ tứ nương nhìn phía xa trên bầu trời ngụy tầm thân ảnh đã khẩn trương đến có chút không dám lại nhìn thập thiên t ử phía sau vô vỗ từ nương bả vai an ủi tiến tâm đi tỉ tỉ đại ca khẳng định có thể hùng nhị càng là khẩn trương nhưng vẫn là kiên định g i ả n g đạo người khác được hay không ta không biết đại ca khẳng định có thể ngay sau đó tại dưới vạn chúng c h ú n ụ đạo thứ nhất t i ê n lôi rơi xuống chương bốn trăm bảy mươi chín thiên tiên cảnh giới chương bốn trăm bảy mươi chín thiên tiên cảnh giới ngụy tầm trôi nổi tại không trung đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống chỉ cảm thấy không đau không nữa sau đó liền đạo thứ hai thiên lôi có chút cảm giác đạo thứ ba thiên lôi vấn đề không lớn đạo thiên lôi thứ tư đến cảm giác ngụy tầm song diện đóng chặt mật thiết chú ý trong đầu thanh tiến độ biến hóa mỗi một đạo thiên lôi bổ vào trên thân đều sẽ để đầu ở trong thanh tiến độ tăng cao càng ở sau chứng đến càng nhiều ngay sau đó đạo thứ năm thiên lôi rơi xuống đã để ngụy tầm đầu ở trong ba tỷ thanh tiến độ tập đến một phần ba thanh tiến độ đạo thứ sáu đạo thứ bảy thiên lôi còn tại để ngụy tầm thanh tiến độ phi tốc tăng trưởng lúc này thiên lôi đã chém thành màu t thẳng đến đ một h tiến tiếng h ẩm vang ngay tại mấy vạn ánh mắt đều nhìn soi mói ngụy tâm đem cuối cùng một đạo thiên lôi thành công kháng trụ đạo thiên lôi này quả nhiên không có làm sơ tiêu du chân nhân đối mặt cuối cùng một đạo uy lực lớn khi chín đạo thiên lôi toàn bộ b ổ s o n g ngụy tầm bên thai một chút vang lên hệ thống thanh âm chúc mừng n g à i thành công độ k i ế p sắc phi thăng xin chú ý nghe nói như thế ngụy tầm lập tức ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời vết nước nhìn lại thân hình đã tự động hướng phía đạo vết nước này từ từ phi thăng mà đi đây chính là một bước mấu chốc nhất nếu là hiện tại giống như là lúc trước vạn kiếm lao tổ như thế xuất hiện một cái thiên tiên cho mình đánh rơi xuống vậy coi như phí công nhọc sức không chỉ có ngụy tầm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vết nước khẩn trương đến không được người vây xem cùng yêu cũng đều là lo lắng không thôi đang lúc ngụy tầm khoảng cách thiên môn càng ngày càng gần thời điểm dị tượng đột nhiên xuất hiện. lần này thiên môn ở trong quả nhiên lại xuất hiện bóng người đồng thời còn không chỉ một cái mà là đồng thời xuất hiện sáu cái thân ảnh thấy cảnh này ngụy tâm trực tiếp tuyệt vọng ta mẹ ngươi chứ ngụy tâm nhìn thấy một màn này trực tiếp xuất hiện sáu người cản chính mình trực tiếp lòng như trong ngụy ngay cả lòng phản kháng tình đều đã không có tiểu ngụy tiểu tử lão phu rốt cục chờ được ngươi đột nhiên một câu không gì sánh được thanh âm quen thuộc từ thiên môn ở trong truyền gia ngụy tâm đột nhiên giật mình ngầm đầu hướng phía thiên môn vết nước nhìn lại lúc này mới ngạc nhiên phát hiện lại là chử minh tiền bối không chỉ có như vậy đi theo chử minh tiền bối phía sau chính là mặt khác đã linh hồn thu hoạch được giải phóng mặt khác tiền bối mạnh vũ viên khung minh sơn đạo nhân tiêu chí tiên h long tạo bọn hắn đều ở thiên môn bên trong cười chờ đợi mình ngay tại hạ giới tất cả mọi người đã ngụy tầm sẽ bị đột nhiên xuất hiện tiên nhân đánh rất thế gian thời điểm không nghĩ tới ngụy tầm lại bị cái này sáu cái tiên nhân cho nên đón đi lên thấy cảnh này vạn chúng vui mừng thành công cuối cùng thành công thập châu tri địa vạn năm vô tiên ma chú rốt cục bị đánh vỡ tiểu lê thấy cảnh này hai mắt kích động đến đều chạy ra nước mắt đến gạo ngươi quá tuyệt vời yêu sơn ở trong tứ nương cùng thập thiên ôm thật chặt vào cùng một chỗ ô n nhau mà khóc hùng hất kỷ cắp cười ha hả t i ế ngụy cười chấn đi i phía theo động đến phía sau đi theo đám sau t ể tâm thành công tại trừ minh tiền bối chỉ dẫn bên dưới phi thăng thông qua được tiên môn vết n ứ c thông qua tiên môn thời điểm mánh liệt nguyên quan g đệ ngụy tâm đều có chút mắt mở không ra khi một lần nữa mở mắt đằng sau đã đi tới một mảnh trắng xóa trên tầng mây sáu vị tiền bối đều đã trở nên tiên khí bồng bềnh chính cười nhìn mình ngụy tâm thấy thế không kịp cao hứng lập tức nhắm mắt đi xem đầu ở trong thanh tiến độ quả nhiên lúc này chỉ biểu hiện ra thiên tiến cảnh giới bốn chữ lớn không còn có cái kêu một mực nương theo chính mình thanh tiến độ các tiền bối chuyện này rốt cuộc là như thế nào sau y n Tâm đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đoá này màu đen tiểu hoa vậy mà từ ngụy tầm trên bờ vai rụng xuống các loại kim quang biến mất đằng sau ngụy tâm lại nhìn về phía sau lúc này mới phát hiện đoá này màu đen tiểu hoa thế mà đi theo ngụy tầm cùng một chỗ phi thăng thành tiên mà lại tiểu hoa hóa hình đằng sau bộ dáng chính là vài thập niên trước đã cứu chính mình nhân loại kia cô nương tiểu linh nhìn thấy tiểu linh sau ngụy tầm đã kinh ngạc phải nói không ra nói đến tiểu linh ngụy tầm không thể tin được tiểu linh cũng đối lúc này biến hóa của mình rất là nghi hoặc nhìn xem chính mình một lần nữa mọc ra hai tay hai chân phi thường nghi hoặc tiểu mụy tiểu tử ngươi còn biến ra cái hoa tiên từ đâu trừ minh tiền bối cười ha ha vớt vớt hô hấp tâm tình rất không tệ ta sống lại tiểu linh quay đầu nhìn về phía đám người cuối cùng phát hiện chỉ nhận biết ngụy tầm một cái đại ca ca tiểu linh nhìn thấy ngụy tầm hậu rất là nghi hoặc tựa hồ ký ức còn dừng lại tại mình còn sống thời điểm ngụy tầm tiến lên vút ve một chút tiểu linh mặt phát hiện là chân thật có thể đụng vào lúc này mới vui cười đứng lên tiểu linh. n g ư ơ i có thể trả còn sống ta thật thật là vui lúc này long tạo nhịn không được tại bên cạnh nhắc nhở ta nói t r ử minh lao đầu ngươi nhanh cùng ngụy tiểu tử nói một chút tình huống hiện tại đừng chậm trễ chính sự đúng đúng đúng t r ử minh nhất v ô đầu lập tức g i ả n g đạo tiểu ngụy tiểu tử ta phải nói cho ngươi nói trên trời sự tình đâu trải qua t r ử minh tiền bối miêu tả ngụy tầm thế mới biết tiền căn hậu quả nguyên bản các vị tiền bối linh hồn đạt được giải thoát đằng sau liền đều phi thăng đến thiên giới phía trên thiên giới hiện tại liền cùng phế tích một dạng nguyên bản quản lý thiên giới thiên đình đã bị hủy diệt không còn trên trời rất khó gặp lại mặt khác thiên tiên Liên theo ô môn không thông môn. n thiên quan bế. Cái này cũng khiến thiên gian thiên tiên đi lên. Thẳng đến hơn 20 năm trước, một cái thiên tiên xuất hiện đột nhiên mở ra thông hướng rất nhiều thế giới thiên g giới giới giới các cái cho có cái trước, cái thời mới đi thật một xuất đột rất thế t h mở đều đã lâu bị bế, ra vạn kiếm lao tổ phi thăng thời điểm trừ minh bọn hắn lúc này mới xác định phiến thiên môn này thông hướng địa phương chính là thập châu chi điện bất quá bởi vì tới chậm hay là để cái này tiên h tiên hạ phẩm đến thập châu chi điện lúc đầu trừ minh bọn hắn muốn xuống tới hỗ trợ nhưng lại cũng không biết tiên nhân xuyến qua tiên môn đi vào hạ giới biện pháp một mực bị kết giới ngăn trở về sau tiên nhân hạ phẩm sau khi chết tiên môn liền có đóng lại xu thế may m à n sáu vị tiền bối liên thủ đem đóng lại tiên môn chống đỡ này mới khiến cũng sớm đã đóng lại tiên môn một mực mở rộng chừng hai mươi năm thời gian thiên giới nóng lòng chạm tiên những tổ chức kia hay là tồn tại bất quá bởi vì thiên giới vô biên vô hạn tăng thêm tiên nhân số lượng quá ít cho nên bọn hắn cũng rất ít xuất hiện nhưng là ngụy t â m phi thăng động tinh tương đối lớn cho nên rất có thể sẽ đem những n à y chạm tiên người hấp dẫn tới muốn hào hào ở tại thiên giới còn sống nhất định phải tiến về may mắn còn sống s ó t các tiên nhân xây dựng lâm thời thiên đình đi chương bốn trăm tám mươi ta lựa chọn lưu lại chương bốn trăm tám mươi ta lựa chọn lưu lại ngụy tâm biết được những n à y đ đem vạn bảo tháp đem ra theo vạn bảo tháp kim quang chất động từ vạn bảo tháp ở trong một chút xuất hiện mấy đạo kim quang cái thứ nhất xuất hiện chính là vốn là thiên tiên bạch phi m ạ c lại xuất hiện ở trên trời sau bạch phi m ạ c tiên khu lập tức tái tạo sau đó liền đoàn phi vân chư cát xuyên lý minh n g u y ệ t còn có mạnh đăng tiểu lục thậm chí còn có con khỉ kia yêu bọn hắn cùng ngụy tầm trên bờ vai hoa nhỏ một dạng đồng dạng mượn ngụy tầm phi thăng thành công cùng theo một lúc phi thăng đi vào thiên giới đằng sau đều đã thu hoạch được tiên thể thật đúng là một người đắc đạo gà chó lên trời ngay vào lúc này thời gian đột nhiên giống như là cầm chỉ một dạng trừ minh tiền bối bọn hắn đều lập tức cứng đờ bất động giống như là bị người nào ấn nút tạm dừng nhưng là trừ ngụy tâm bên ngoài ngụy tâm phát hiện đồng dạng làm người xuyên việt chư cắt xuyên đoàn phi vân lý minh nguyệt thậm chí con khỉ kia yêu cùng ngụy t â m một dạng không có chịu ảnh hưởng nhất làm cho ngụy t â m nghi ngờ là mạnh đang g i a hỏa này thế mà cũng có thể sống động thấy cảnh này ngụy t â m biết g i a hỏa này giấu đủ sâu thế mà cũng là cùng ngụy t â m một dạng ngay tại đám người nghi hoặc thời điểm một thân ảnh đột nhiên từ đằng xa đạp hư mà đến sáu người lập tức bay đầu nhìn về người tới nhìn lại phát hiện hoàn toàn khi ô n g g ố người n h là lại, lực này tiên nhân bộ dáng. Có thể trong mắt tiên thực thế thiên tiên tồn tại. minh viễn siêu Khi nhân dáng. ngáy bọn hắn nhân ổn định n chử chỉ bộ Có mấy đem vị sợ ư tới tới gần ngụy tâm thấy do ánh mắt của đối phương sau lập tức giật mình chỉ cảm thấy không gì sánh được quen thuộc hảo t i ể u tử chính là ngươi lúc này lý minh nguyệt đột nhiên đem người tới nhận ra ra hỏa này không phải liền là lúc trước bán chúng ta đổ l ẩ u đĩa g a m lao đầu kia sao nghe được lý minh nguyệt cái này nhắc nhở tất cả mọi người phản ứng lại ngụy tâm cũng đột nhiên nhớ tới cái kia vốn nên có chút trí nhớ mơ hồ thật đúng là trước mắt xuất hiện cái này mặc ngắn tay lao đầu mấy vị không cần khẩn t r ư n g lao đầu cười ha hạ giảng đạo một mặt mặt mũi hiền lành lúc trước đúng là ta đem mấy vị đưa đến thế giới này ở trong đoàn phi vân nhìn một chút ngụy tầm chư c ắ t xuyên lý minh nguyện sau đó nhìn không được nói các huynh đệ làm hắn mọi người ở đây chuẩn bị cùng một chỗ động thủ thời điểm lao đầu lại vung tay lên liền đem đám người định trụ đứng kích động a lao đầu nhìn mấy người không cách nào hành động đằng sau thế là giảng đạo mấy người các ngươi xem như cùng một chỗ phi thăng lên tới đều xem như thông quan cái này t u tiên trò chơi ta tới tìm các ngươi là muốn cho các ngươi mỗi người ba cái lựa chọn ngụy tầm nghe xong lập tức hỏi thăm lựa chọn gì lão đầu cười r ỗ i ra ba ngón tay nói lựa chọn thứ nhất chính là đặt thành phi thăng thông quan điều kiện qua đi có thể lựa chọn trở lại thế giới cũ ở trong nghe được sự lựa chọn này đoàn phi vân trực tiếp mở miệng nói ngươi chơi chúng ta đây chúng ta ở thế giới này sống như thế mấy trăm năm thật vất vả phi thăng thành tiên ngươi liền để chúng ta đi thẳng về đừng kích động a lao đầu nói ngươi phải nghe lời ta nói xong thôi trở về cũng không phải là hoàng lương nhất vọng một dạng nếu là giữ lại tu vi hiện tại lại trở về đâu nghe được lời này tất cả mọi người là giật mình ta muốn trở về lý minh nguyện trực tiếp nhắc tay nhìn thấy lý minh nguyệt n h ấ c tay mạnh đăng cũng đi theo giơ tay lên ta cũng muốn trở về sau đó lao đầu cười nhìn về phía ngụy tầm chứ cát xuyên còn có đoàn phi vân cùng con khỉ kia yêu bốn người các ngươi đâu ngươi nói trước đi mặt khác tuyển h ạ n g đi ngụy tâm đạo sau đó ta lại tuyển có thể lão đầu cười nói tuyển hạng thứ hai chính là tiếp tục lưu lại thế giới này ở trong khi các ngươi tiêu giao thần tiên cái thứ ba đâu ngụy tâm lại hỏi tuyển hạng thứ ba chính là đi theo ta đi trở thành phụ tá của ta lao đầu nói đi ngàn vạn thế giới tìm kiếm mặt khác kẻ may mắn đưa chúng nó đưa đến thế giới khác nhau ở trong đi thuận tiện cho bọn hắn điểm năng lực đặc thù ngươi đến cùng là ai ngụy tầm nghe xong ba cái lựa chọn sau nghi ngờ hỏi thăm cái kia cho ngươi tự giới thiệu mình một chút đi lao đầu cười nói ta họ vạn đồng dạng là cùng các ngươi một dạng tham dự qua cùng loại trò chơi người bất quá bây giờ các ngươi có thể xưng hô ta là trò chơi c h i thần nói xong những n à y vạn lao đầu nói tiếp đón lấy bên trong các ngươi có thể lựa chọn đám người nghe xong hai mặt nhìn nhau sau đó chư c ắ t xuyên đi theo lựa chọn nói ta đi t h cũng, cũng là cuối cùng c h ỉ còn lại có ngụy tầm cùng đoàn phi vân còn không có lựa chọn vạn lao đầu đối với ngụy tầm cùng đoàn phi vân hỏi hai người các ngươi đâu ngụy tâm nhìn thoáng qua bị định trụ các vị tiền bối lại liếc mắt nhìn đi theo phi thăng lên tới tiểu linh cùng tiểu lục cùng chính mình mười châu chi địa còn có quá nhiều ràng buộc tại ngụy tâm thở dài một hơi nói ta lựa chọn lưu lại đoàn phi vân nhìn thoáng qua ngụy t â m sau đó cười nói ta cũng lưu lại bạn đại gia mới không muốn trở lại nguyên lai、like、cái kia n h ả m chán thế giới ở trong cũng không muốn đi theo ngươi lão già thối tha này đi t r e o đùa người khác nhìn thấy tất cả mọi người đã lựa chọn xong vạn lão đầu nhẹ nhàng gật đầu nói vậy ta liền thỏa mãn các ngươi vạn lão đầu nói xong liền vung lên đại thủ trực tiếp mở ra một cánh cửa đến lựa chọn trở lại nguyên lai thế giới lý minh n g u y ệ t cùng mạnh đang trước hết nhất bị c h u y ể n t ố n g biến mất lựa chọn trở thành trò chơi chi thần trợ lý c h ư cắt xuyên cùng con khỉ thì trên thân trang phục biến đổi lại trực tiếp mặc vào một bộ tây trang màu đen sau đó liền một trái một phải đứng ở vạn lao đầu sau lưng cuối cùng chính là lựa chọn lưu lại ngụy tầm cùng đoàn phi vân vạn lao đầu đối với hai người cười nói đã các ngươi lựa chọn lưu lại vậy ta cho các ngươi thêm một câu độ kiếp thành tiên cũng không phải là trò chơi kết thúc mà là một đoạn trò chơi mới bắt đầu chúng ta sẽ còn gặp lại vạn lao đầu nói xong lời này đằng sau liền dẫn c h ư cắt xuyên cùng con khỉ cùng một chỗ từ trên trời các loại vạn lao đầu không thấy tung tích đằng sau bị định trụ trừ minh tiền bối bọn hắn lúc này mới khôi phục lại đồng thời bọn hắn tự hồ đối với chuyện mới vừa phát sinh không có chút nào biết chỉ có bạch phi mặc cảm thấy có chút kỳ quái làm sao trong tòa tháp cùng theo một lúc xuất hiện sáu người đột nhiên một chút liền thiếu đi một cái tốt ngụy tiểu tử Trừ minh tiền bối tiến lên một tay lấy ngụy tầm ổng, phi thăng thành tiên sau trừ minh tiền bối nhìn qua đều trẻ lại không ít mau cùng lấy chúng ta cùng đi tân thiên đình đi Trừ minh tiền bối tâm tình lần nữa nhìn thấy ngụy tầm tâm tình rất không tệ có ngụy tiểu tử còn có ngơi phi vân tiểu tử hai người các ngươi đều gia nhập tái tạo thiên đình. khôi phục thiên giới phồn vinh liền ở trong tầm tay hiện tại to như vậy cái thiên giới thiên đế vị trí trong chỗ liền nhìn hai người các ngươi ngụy t â m nhìn thoáng qua bên cạnh đoàn phi vân sau đó cười nói thế nào đoàn tiền bối ngươi có lòng tin sao đoàn phi vân nghe xong cười nói ta chính là đầu đường xó chợ hay là phải xem ngươi a tương lai thiên đế đại nhân ngụy t â m nghe xong nhịn không được cười nói con đường phía trước từ từ, đạo ngăn lại g i ả i hay là đi một bước nhìn một bước đi toàn thư hoàn